Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên lâm ảnh đế hay ghen của tác giả bán tiệt bạch thái. Tên khác bức tranh ấy em vẽ vì anh vì ngươi vẽ tranh. Thể loại hiện đại, sâu bích sủng. Độ dài 90 chương cộng ba phiên ngoài. Văn án lâm đế rút khỏi giới giải trí giải trí tinh chu mở buổi họp báo cuối cùng cho anh. Nói tới việc mấy năm nay anh làm từ thiện anh nói giúp bà xã hoàn thành tâm nguyện. Nói tới lý do vì sao còn trẻ như vậy đã rút khỏi giới giải trí anh nói Bởi vì bố vợ yêu cầu con rể phải là tổng tài bá đạo Giải trí tinh chua khóc Cho nên anh đều vì vợ của mình sao Vậy chúng tôi và Phen thì làm sao bây giờ Phỏng vấn xong Phen và phóng viên đều nhìn thấy nam thần của họ ngồi xổm xuống cột dây giày cho Lưu tử Đồng Lưu tử Đồng chống tay lên vai lâm đế Bất đắc dĩ nói Sớm biết vậy đã không đi giày trắng Xấu Lâm ảnh đế Rất đẹp Phóng viên Phen Mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện mới có tên lâm ảnh đế hay ghen chương 1 gặp nhau Nhận được điện thoại của Trần Châu, Lưu Tử Đồng mới vừa bung bút vẽ Xa cách 3 năm, giọng nói của anh càng thêm trầm thấp Anh hẹn gặp cô ở cửa hàng tranh nhã chúc cô vui vẻ đồng ý cúp điện thoại Lưu Tử Đồng bắt đầu thu dọn phòng vẽ Ánh mắt nhìn về phía bên trong của bàn vẽ Ở đó có một tấm vải màu xanh đang che khuất bức tranh sơn dầu Cô rời tầm mắt đi rửa tay cột lại tóc rồi ra khỏi phòng vẽ Thời gian hẹn nhau lúc 6 giờ rưỡi, lưu từ đồng thay một bộ đồ nhàn nhã, cô chọn một cái quần đen dài, phối với phần áo cổ chữ V màu đen, mang giày cao gót, khuôn mặt cô xinh đẹp, lại có một phần kiêu ngạo ẩn giấu, tô son lên môi, đem theo chìa khóa xe xuống lầu, sửa soạn lại một chút con ra ngoài ăn tối, mọi người không cần chờ con đâu. Dì chua từ phòng bếp ra thấy, lau tay hỏi con không ăn thì tối nay chỉ có ông nội một mình mà thôi. lưu tử đồng quay đầu hướng dì chu cười chớp mắt có phần làm nũng dì chu còn gì ăn cơm với ông nữa mà được rồi đừng về trễ quá còn gặp là người quen sao dì chu cầm rẻ lau đi theo đến cửa cẩn thận hỏi lưu tử đồng đẩy cửa ra cười nói không phải ạ dì chu gật đầu nhìn cô đi xuống bậc thang lúc này mặt trời đang lặn dần bóng dáng mảnh khảnh được ánh mặt trời chiếu rọi giống như là đang đi vào vòng ánh sáng đẹp mê người Mở cửa chiếc Tesla, Lưu Tử Đồng khom lưng ngồi xuống, chỉ trong chốc lát chiếc Tesla ở tiểu khu đánh một vòng như một bông hoa hồng đỏ thắm, từ khi Trần Châu đi xa để vẽ, Lưu Tử Đồng cũng không đi tới cửa hàng Tranh Nhã Trúc. Cứ đến giờ cơm, bên ngoài Nhã Trúc liền đông xe, dạo qua một vòng, Lưu Tử Đồng mới tìm được vị trí đỗ xe, cầm chìa khóa, hai tay nhét vào trong túi, một thân ảnh gọn gàng đi lên lầu. Hoàng hôn buông xuống phía cửa hàng, cô đảo mắt một lần thì đã thấy Trần Châu mặc áo xám, một tay vân về cây trúc, một tay cầm di động đang xem, hoàn toàn không phát hiện ra cô đã tới. Khi đến gần hô hấp của cô có chút trì hoãn, lúc này, một cô gái mặc chiếc váy dài đến đầu gối từ phía sau đi qua, đi tới bên người Trần Châu, cô gái khom lưng, hôn lên bên má Trần Châu. Bước chân Lưu Tử Đồng hơi dừng lại. Lúc này cô gái kia nhìn thấy Lưu Tử Đồng, lập tức hướng về phía Lưu Tử Đồng vẫy tay Tử Đồng ở đây. Trần Châu cũng đưa mắt nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, anh nở nụ cười, Lưu Tử Đồng giơ tay gãi mái tóc khóe môi mỉm cười đi qua chu mễ nhã cười tủm tìm ôm lấy Trần Châu kéo Lưu Tử Đồng ngồi xuống, nói hai ba năm không gặp em vẫn như thế. Lưu Tử Đồng đem chìa khóa xe và bóp tiền để trên bàn trống cầm nói em tất nhiên vẫn như vậy thôi, hai người thật là thay đổi nhiều quá ở bên nhau lúc nào. chu mễ nhã liếc nhìn chìa khóa và bóp tiền trong tay Lưu Tử Đồng một cái, sau đó đến gần Trần Châu, đưa mắt nhìn anh, ngữ khí mỉm cười. Em hỏi anh ấy đi. Lưu Tử Đồng thuận thế chuyển hướng nhìn Trần Châu. Người đàn ông này dù là trước hay sau đó đều đẹp trai, nhưng bị đen đi một ít, đây là học trò lớn nhất của thầy đường ý, hiện giờ các tác phẩm của anh đều rất khó kiếm, ba năm nay đi khắp nơi vẽ tranh càng làm cho tác phẩm của anh ngày càng giá trị hơn, đọc ngàn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, như anh hiện nay, giá trị con người đã vượt xa những người đồng trang lứa như cô. Trần Châu cầm tay Chu mễ nhã bỏ xuống, cười nói, thuận theo tự nhiên ở bên nhau thôi. Lưu tử đồng nhàn nhạt mà đáp à. Sau lại thêm một câu, chúc anh chị hạnh phúc, chu mễ nhã mi mắt cùng khóe môi cong cong, lại lần nữa ôm chặt tay Trần Châu, Trần Châu tuy đã bỏ xuống nhưng lúc sau cũng để mặc cho cô ôm, lưu từ đồng đột nhiên có chút xúc động, nhưng vẫn bị cô đè áp xuống, cô cầm lấy thực đơn, hỏi ăn gì chưa? Chưa ăn, chờ em, chu mễ nhã cười nói, lúc trước là hai người hẹn ăn cơm ở nhã chúc cũng dẫn theo chị, nhưng về sau chị bận quá lại không đi. Mí mắt Lưu Tử Đồng không chớp tóc rũ xuống hai bên, thoạt nhìn rất thong dong nhàn nhã, cô nói: "Về sau chị nhớ kêu Trần Sư huynh thường xuyên dẫn đi, còn về em em không muốn làm bóng đèn đâu." "Hì, em nói gì vậy?" Chu Mễ Nhã lại cười rộ lên, tầm mắt cô vẫn nhìn về phía Lưu Tử Đồng. Ba người đều cùng nhau tới xin học vẽ thầy đường ý lúc 7 tuổi, nghệ thuật thật sự rất đốt tiền, chỉ những công cụ dùng để vẽ thôi mà cũng tốn hết tiền lương của ba mẹ cô, có mấy lần cô suýt chút nữa từ bỏ, ngay cả trên con đường này Trần Châu cũng liêu siêu không ít duy chỉ có lưu từ đồng, bởi vì gia đình giàu có chưa từng có những phiền não này. Cũng may ông trời công bằng, hiện giờ cô và Trần Châu đều rất có danh tiếng, Lưu Tử Đồng thì chỉ có chút danh mà thôi, chu mễ nhã mặt mày vui vẻ, lại nở nụ cười cô quay sang nhìn Trần Châu trong lòng càng thêm an tâm, đến cả anh cũng là của cô. Ăn món này đi thịt bò xào tái, Lưu Tử Đồng chỉ cái này, thêm một đĩa bánh hoa quế cá sú vàng hấp được không? Cô nhìn về phía Trần Châu nhướng mày, Trần Châu gật đầu cười nói, được em thích thì gọi. chu Mễ Nhã sắc mặt sầm xuống, cô nói, em cũng thích ăn bánh hoa quế. Trần Châu, ừ, vậy kêu hai phần, một phần quá ít. Bánh hoa quế ở đây ngọt mà không ngấy, đặc biệt phù hợp sau khi dùng bữa, Lưu Tử Đồng nhướng mày, quay lại người phục vụ, kêu giống lúc ban đầu trước khi trả lại thực đơn còn kêu thêm hai phần kem, chu Mễ Nhã thay đổi sắc mặt chị không ăn, sợ mập. Lưu Tử Đồng, vậy một phần thôi. chu mễ nhã ở đây, lưu Tử đồng có rất nhiều lời nói muốn hỏi nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, thời gian 3 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, từ những biêu thiếp ít ỏi của Trần Châu gửi tới, cô có thể cảm nhận được anh thay đổi, từ cách vẽ của anh cũng có thể nhận ra, những thay đổi này với suy nghĩ của cô hiện giờ tại thành phố lớn là không giống nhau. Và tại sao anh cùng chu mễ nhã ở bên nhau lại càng không giải thích được? Một năm trước lúc chu Mễ Nhã được mời đi Brazil thì có lẽ là hai người đã ở bên nhau Lưu Tử Đồng không có hứng thú hỏi Trong lúc chờ đồ ăn liền trò chuyện vài câu chu Mễ Nhã nói rất nhiều Có khi nói về cái này lúc sau nói về cái kia Đột nhiên cô hỏi Lưu Tử Đồng em bây giờ có bạn trai chưa Lưu Tử Đồng im lặng Trần Châu uống một hớp nước cũng quay qua nhìn Ở phía dưới bàn chân Lưu Tử Đồng khẽ rung cô mỉm cười nói Có mà em chưa nói sao Chưa nói chu Mễ Nhã chống cằm trả lời Đôi mắt Trần Châu khẽ chấp anh cười hỏi, khi nào đấy? Một chút cũng không báo. lưu Từ Đồng cười khẽ, không phải giống anh chị đó sao, một chút cũng không hé lộ chẳng lẽ em không được có bí mật ư? Anh cười, gật đầu, có thể chứ. Chu Mễ Nhã lại tò mò ai vậy? Em đang hẹn hò với ai? Hai người đều trong vòng luẩn quẩn, vòng luẩn quần mà Chu Mễ Nhã nói đó chính là vòng luẩn quần của con cái nhà giàu. Lưu từ đồng dừng lại, quả nhiên, nói dối một câu phải dùng một câu nói dối khác để lấp liếm Cô hơi chần chờ, ánh mắt nhìn đến một người đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa Cô đột nhiên nảy sinh ra ý nghĩ điên rồ, nói anh ấy không ở trong vòng luẩn quần ấy Đúng lúc anh ấy đang ở đây, để em dẫn anh ấy tới đây nhé Hà, chu mễ nhã kinh ngạc, Trần Châu cũng nhướng mày Lưu tử đồng thấy anh nhướng mày, khóe môi mỉm cười, đứng dậy, ở dưới ánh mắt của hai người đi tới cửa, người đàn ông kia đưa lưng về phía cô, anh mặc áo sơ mi đen cùng quần dài, tay đang nắm điện thoại di động, bởi vì đưa lưng về phía sau nên Lưu tử đồng phải đi vòng qua trước mặt anh, lại nhìn thấy anh mang khẩu trang, chân mày đen như mực, anh nhàn nhạt nhìn cô một cái. Cặp mắt kia, giống như đã từng gặp qua. Hai người đối diện hai giây, anh dịch tầm mắt đi, cúp điện thoại, sau lại nhìn cô một cái, lưu tử đồng lúc này mới cười hỏi, làm phiền anh một chút được không? Hừm, cổ họng anh phát ra âm thanh mát lạnh lại dễ nghe. Chỉ khoảng một phút thôi, anh già làm bạn trai tôi được không? Lầm đế nhàn nhạt nhìn cô tầm mắt hai người vẫn luôn đối diện nhau, đôi mắt cô hàm chứa một tia ý cười, khuôn mặt rất đẹp, một thân quần áo sạch sẽ, rãnh chữ V mơ hồ có thể thấy được phong cảnh bên dưới. Được thôi anh nói. Lưu tử đồng lúc đầu đang nín thở, sau lại thở phào ra một hơi, chủ động vươn tay cầm lấy tay anh, mười ngón tay đan sen, lưu tử đồng chỉ cảm thấy lòng bàn tay anh dày và rộng ấm áp nữa. Anh nhướng mày, sau đó làm gì? Tôi tên tử đồng, anh tên là gì? Lâm đế, lưu tử đồng cảm thấy tên này dường như đã nghe ở đâu rồi. Anh lại hỏi có muốn tôi gỡ khẩu trang xuống không? Lưu tử đồng nhanh nhạy nói, không cần đâu. Cô quay đầu nhìn ánh mắt của hai người kia, lôi kéo lâm đế đi về phía bên trong, thấp giọng nói, tôi sẽ nói anh bị cảm, chỉ cần tôi giới thiệu xong, anh có thể đi trước. Lâm đế nhàn nhạt nhìn cô, nói, được. Nắm tay người đàn ông phía sau, bàn tay hai người dính chặt lòng bàn tay cô có chút nóng, nhưng đem người đàn ông này đến đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Trần Châu, cô lại thấy đáng giá. Miệng của chu mễ nhã càng giống như vòng tròn hơn. Đi vào phía trong của bàn tiếp nhận ánh mắt của Trần Châu và Chu Mỹ Nhã, Lưu Tử Đồng cười nói, em không ngờ anh ấy cũng tới đây gặp bạn, anh ấy là Lâm Đế, bạn trai em. Chào mọi người, người đàn ông cao lớn lễ phép vươn tay ra về phía họ. Trần Châu đứng dậy, bắt lấy tay anh tôi là Trần Châu, là sư huynh của Tử Đồng, anh đây là. Ý Trần Châu hỏi khẩu trang của anh, Lâm Đế thấp giọng nói tôi bị cảm À, anh ngồi đây ăn cùng chúng tôi chứ. Ánh mắt trần Châu cũng dừng tại chân mày của người đàn ông này Mặc dù chỉ thấy đôi mắt và chân mày Nhưng có thể nhìn ra diện mạo kia chính là một người đàn ông không tồi Tâm tình anh có chút phức tạp Lưu tử đồng nhanh nhạy túm lấy cánh tay lâm đế ý bảo anh từ chối Đôi mắt lâm đế thoáng qua một ý cười Đang muốn mở miệng Lưu tử đồng cắt ngang lời nói của anh Anh ấy còn có việc không thể cùng chúng ta ăn cơm đâu Chu mễ nhã nói Ngồi xuống cùng nhau ăn đi Khó có được xuyên gặp mặt như thế này mà Trần Châu cũng nói, đúng vậy, nếu không có việc gì thì ăn cùng nhau đi. Lưu Tử Đồng trong lòng phiền muộn, ăn em gái anh đấy. Cô khẽ lay tay Lâm Đế, Lâm Đế đương nhiên nhận ra ý cô cách khẩu trang, hôn lên đỉnh đầu Lưu Tử Đồng, nghiêng đầu nói với Trần Châu và Chu mễ nhã, xin lỗi, tôi có hẹn với bạn rồi, mọi người cứ ăn, bữa cơm này để tôi mời. Nụ hôn này rất nhẹ, Lưu Tử Đồng lại ngẩn người. Trần Châu có chút đáng tiếc nói, nếu đã như vậy thì lần sau gặp lại. Được. So với người bình thường thì anh thật phát huy, Lưu Tử Đồng ngàn lần cũng không nghĩ đến, lời nói của anh lại tự nhiên đến vậy còn có thể hôn đỉnh đầu cô một cái Cô nói với Trần Châu và Chu Mễ Nhã, em đưa anh ấy đi Sau đó chạy nhanh lại nắm tay anh, đi đến cửa chuẩn bị đem người trả về đúng vị trí Lâm đế ở phía sau cô thong thả trêu chọc qua cầu rút ván Lưu Tử Đồng, chương Hai, Họa Sĩ, đi tới cửa bước chân hai người đều dừng lại Lưu Tử Đồng nhìn anh, anh cũng nhướng mày nhìn lại cô. Rõ ràng hai người 10 phút trước còn hoàn toàn xa lạ, sau lại nắm tay nhau giới thiệu, hôn đỉnh đầu cô, dường như có một chút thân mật. Cho dù vậy, nhưng Lưu Tử Đồng cũng không có nữa điểm xấu hổ. Cô cảm thấy thật thần kỳ. Cô lấy di động ra, nói chúng ta thêm WeChat lẫn nhau đi. Lần sau tôi mời anh ăn cơm. Lâm Đế nhìn di động của cô trầm mặc hai giây, vẫn cùng cô thêm WeChat. Tôi đi đây, anh nói. Trên thực tế lúc Lưu Tử Đồng nhờ anh giúp chuyện này, cô đã nghe được anh kêu tài xế tới đón mình, vì thế cô mới không có chút sợ sệt nào, Lưu Tử Đồng cười, vậy anh đi thong thả. Vừa dứt lời, một chiếc hammer màu đen dừng lại đó, cửa mở ra, một người đàn ông hơi ốm từ trong xe bước xuống, nói, vừa mới bị kẹt xe. lâm đế quay lại Lưu Tử Đồng nói, tôi đi. Lưu tử đồng gật đầu, đứng ở cửa nhìn anh, anh bước xuống bậc thang, dáng người cùng dáng hình cao lớn, người đàn ông ốm mở cửa xe khi có chút nghi hoặc mà nhìn lưu tử đồng đang đứng phía trên, chờ lâm đế đã lên xe, người đàn ông đó đóng cửa lại, tranh thủ nhìn lưu tử đồng thêm một cái mới vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, khởi động xe, lái xe đi. Toàn bộ sự việc xảy ra cửa sổ của chiếc hammer vẫn không kéo xuống lần nào. Lưu tử đồng nhìn theo chiếc xe hammer đi xa, xoay người trở về nhã chúc tiếp tục ăn cơm, Chu mễ nhã vẫn luôn nhìn lưu tử đồng, cô ta thấy lưu tử đồng ngồi xuống, tò mò hỏi em định chừng nào công khai. Không lâu nữa à, lưu tử đồng không muốn nhiều lời, dù sao đây cũng chỉ là lời nói dối. Chu mễ nhã không hỏi lại, cô ta nhìn trần châu bên cạnh thấy trần châu không có biểu hiện gì, tiếp tục dùng bữa, lâu lâu lại hỏi lưu tử đồng về vấn đề bạn trai. Xa cách ba năm, quan hệ của mọi người tất nhiên là có chút khoảng cách. Chỉ là trước kia cô sẽ làm nũng với anh, ngọt ngào mà kêu sư huynh. Anh cầm lấy khăn giấy lau khóe môi, tựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn Lưu Tử Đồng một cái. Sau khi ăn xong cơm, Lưu Tử Đồng liền ăn kem, chu mễ nhã mời cô tới phòng vẽ tranh của mình để tham quan, Lưu Tử Đồng liếm môi dưới, nói em không đi được. Em phải trở về với ông nội rồi, lần sau có cơ hội em sẽ đi. Vậy cũng được chị với Trần Châu hiện tại đang ở chung cư danh dương, phòng vẽ tranh của chị cũng ở bên đó, nếu em có thời gian thì nhớ ghé, báo trước cho chị nữa nhé. Dạ được, còn ở chung, khi nãy lâm đế có nói là mời bữa ăn này, ba người ngồi đây cũng không quá để ý, nhưng khi Trần Châu đi lấy hóa đơn, thì được báo là đã được trả tiền, Lưu Tử Đồng đang cầm một ly kem trên tay, Trần Châu cười nói, bạn trai em cũng nhanh thật. chu mễ nhã cũng nói thật đáng tiếc, chị còn muốn nhìn xem cậu ấy trông như thế nào. Từ Đồng em làm công tác bảo mật tốt thật đấy. Chờ ăn kem xong rồi ba người rời đi. Khi đến cửa bên ngoài trời đã rất tối. Lưu Từ Đồng đeo túi lên, lười biếng mà rũi keo. Bộ dáng kia rất giống mèo. lười, Trần Châu nhìn thấy bị chu mễ nhã chừng mắt cảnh cáo anh cười cười vươn tay ôm eo chu mễ nhã. Hai người bọn họ đưa Lưu Từ Đồng đến xe. Lưu Từ Đồng bước lên phía trước đầu tiên là ôm Trần Châu, sư huynh hoan nghênh anh về. Trần Châu dưỡng lại tay khẽ nâng nhẹ nhàng mà vỗ sau lưng cô ừ. chu Mễ Nhã tuy rằng khó chịu khi hai người ôm nhau, nhưng trừ những tâm tư khác thì ba người xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cô cũng nghe ra được ý trong lời nói của Liêu Tử Đồng, cô cũng bước lên phía trước ôm cả hai người. Về sau gặp nhau nhiều một chút, Liêu Tử Đồng cười cười, rời khỏi cái ôm của Trần Châu, đẩy chu Mễ Nhã vào lòng ngực Trần Châu, nói em về trước đây. Sau khi mở cửa xe, ngồi vào trong liền hạ kính xe xuống, nhìn theo chân hai bọn họ khởi động xe lái ra ngoài. Tay cô đặt trên tay lái, nhìn bóng hai người qua kính xe, gió đêm hơi lạnh thổi bay vài sợi tóc cô. Tâm tình cô bây giờ so với trước khi tới khác nhau một trời một vực, lúc trước còn tồn tại một chút hy vọng. Giờ thì hóa thành cho bụi. Chỉ có thể chúc phúc mà thôi. Khi cô 18 tuổi bắt đầu biết yêu, lúc ấy yêu đơn phương, người đó là Trần Châu. Nhưng anh có lý tưởng lớn của mình, hai người vẫn luôn là anh em kết nghĩa rất thuần khiết Trần Châu chọn chu mỹ nhã, ngoài tình cảm ra, có lẽ hai người họ có hoàn cảnh gia đình giống nhau. Ở giữa ba người, hoàn cảnh gia đình lưu từ đồng rất khá giả, hơn hẳn gia đình hai người họ. Cô gọi điện thoại cho Đồng Kỳ. Nghe nói chuyện này, Đồng Kỳ ở bên kia cười lạnh gia đình căn bản không phải là vấn đề, vấn đề ở chỗ cậu ta đối với cậu rốt cuộc có tình cảm hay không thôi. Tóm lại là không yêu cậu, đừng lấy gia đình làm lý do. Trong chốc lát Lưu Tử Đồng liền thông suốt. Đúng vậy, gia đình có phải là vấn đề thật sự hay không? Đồng Kỳ lại nói cậu không phải luôn là người thực tế hay sao? Đến chuyện này mà cũng không rõ. Lưu Tử Đồng cười cười, mình còn tưởng rằng mình và anh ấy có hy vọng nữa chứ? Đồng Kỳ chật chật, không nghĩ đến việc tạm chấp nhận không phải bởi vì trong lòng đã có một người rồi hay sao? Bởi vì người đó, những người khác đều trở thành tạm chấp nhận Hiện tại đã có người trong lòng thì tất nhiên những người khác đều không thể tạm chấp nhận Lưu tử đồng thở dài, về đến nhà, bên trong vừa mới dùng cơm xong Dì chu cùng với ông nội đang ngồi trên sofa Lưu tử đồng vừa vào cửa liền thay giày, cất chìa khóa vào túi Sau đó tiến vào lòng ông, ông nội ngữ điệu làm nũng vang lên Ông cười ôm cháu gái, nói tối nay đã ăn cái gì ngon rồi Còn đến nhã chúc dùng cơm, còn ăn kem nữa lưu tử đồng dựa vào lòng ngực ông cười tuồng tìm đáp ông vuốt nhẹ tóc cô thấp giọng hỏi sư huynh con vừa quay lại đúng không lưu tử đồng kinh ngạc vì sự nhạy bén của ông cô nói dạ đúng anh ấy về rồi danh tiếng của thằng nhóc bây giờ rất khá ông nội đối với hai người học vẽ cùng lưu tử đồng rất quen thuộc lúc còn nhỏ hai người bọn họ cũng thường xuyên về nhà cô chơi khi trước cho lưu tử đồng đi học vẽ cũng chỉ bởi vì cô thích ở nhà không trông cậy vào cô có thể vang danh con đường này Ai ngờ thầy đường ý lại chính miệng muốn bồi dưỡng Lưu Tử Đồng, nói đứa cháu của ông có thiên phú, đòi một hai mình phải tự dạy dỗ, nhưng đến hiện tại thực sự có tiền đầu ngược lại là thằng bé kia còn có cô gái họ chu. Ông bây giờ sợ trong lòng Lưu Tử Đồng không cân bằng nên cùng cô nói chuyện. Ngược lại Lưu Tử Đồng biểu hiện rất tự nhiên cô vẫn biết chính mình có thiên phú, nhưng thiên phú này lại đi cùng với vận khí không tốt. Hiện tại Internet phát triển rất mạnh, Chu Mễ nhã dựa vào năng lực của mình cùng với Internet liền tìm được danh tiếng Còn lưu tử đồng hơi đơn giản, bùa rất ít khi sử dụng, danh tiếng cũng tự nhiên thấp hơn Trần Châu là học trò lớn nhất, vẫn thường luôn rất chăm chỉ, chịu khó, phong cách của anh mang theo khí khái, bút lực cũng mười phần Tác phẩm của anh thường gây chấn động, thành danh cũng sớm nhất, anh cũng là học trò mà thầy đường ý tự hào nhất Ở dưới lầu cùng ông nội nói chuyện một lúc Ông nội có thói quen ngủ sớm 8 giờ đã lên giường, Lưu Tử Đồng giúp ông lên lầu cẩn thận đắp chăn lại cho ông, cùng ông nói chuyện một lát mới trở về phòng mình. Sau khi tắm giờ cô liền lên giường, một lát sau cô xoay người cầm lấy điện thoại mở ra giao diện trò chuyện với Lâm Đế. Lưu Tử Đồng, hôm nay cảm ơn anh đã mời bữa cơm. Bên kia không trả lời, Lưu Tử Đồng cũng không để ý nằm xuống ngủ. Triệu Lý ngồi ở trên ghế nghịch điện thoại, lâu lâu nhìn về phía Lâm Đế đang chụp ảnh, nhiếp ảnh ra vừa bỏ máy ảnh xuống nhân viên tạo hình liền tiến lên giúp Lâm Đế sửa lại kiểu tóc, xong xuôi mới lui xuống. Lâm Đế đút tay vào trong túi quần, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy cả vạt cổ áo rộng mở, anh nhướng mày nhìn máy ảnh, lạnh lùng lại có một chút gợi cảm đây mới là điểm chết người. Người tạo hình cùng nhân viên đều nhìn đến ngây người, Lâm đế 4 năm trước vào nghề tựa như một con hắc mã, vững vàng trụ lại giới giải trí này, hơn nửa năm nay còn trực tiếp lấy luôn danh hiệu ảnh đế. Thời gian ngắn vào nghề không đến 5 năm, anh liền trở thành biểu tượng của nam thần, hiện tại trong những nhân tố nổi nhất chính là anh. Vừa có kỹ thuật diễn vừa có nhan sắc, nhưng so sánh với biểu tượng nam thần hàng đầu lâm trước kia. Di động trên bàn phát sáng là điện thoại của lâm đế triệu lý nghiêng đầu nhìn thoáng qua ấn đường lập tức nheo lại lưu tử đồng. Mời cơm, đột nhiên nhớ đến lúc nãy ở cửa hàng tranh nhã chúc có thấy một cô gái. Hơn nữa tên này cũng rất quen thuộc nha. Triệu lý tạm thời không mở được điện thoại của lâm đế, nhìn tên này hồi lâu, lúc sau mở điện thoại của mình lên Baidu tìm kiếm. Hiện nay, nếu là người có chút thông tin thì lên Baidu có thể tìm kiếm được. Nhập vào ba chữ lưu tử đồng. rất nhanh giao diện đã nhảy ra kết quả. Lưu Tử Đồng bách khoa baidu tìm triệu lý đập nhanh nhấn vào. Lưu Tử Đồng bút danh thiền nguyệt học trò của đường ý đường gia chủ nghĩa họa sĩ tranh sơn dầu tả thực còn là thiên kim của tập đoàn lưu thị. triệu lý nhấp vào một hình ảnh trong bách khoa baidu giống như đúc cô gái đứng ngoài nhã trúc hôm nay triệu lý theo bản năng mà nhìn về lâm đế đang chụp hình ở phía trước. Nửa tiếng sau, lâm đế sắn tay áo đi về phía triệu lý, cậu đưa nước cho anh, anh nhận lấy, vạn mở, ngửa đầu uống một ngụm, nửa giây sau, anh cúi đầu cầm lấy di động của triệu lý, nhìn thấy thông tin tìm kiếm của lưu tử đồng. Triệu lý thấy anh phát hiện thấp giọng nói cậu đến để học hỏi à. Cô ấy nếu là họa sĩ không thôi thì còn đỡ, vấn đề là cô ấy cũng là thiên kim của tập đoàn lưu thị đó. Hai người chắc là không có gì phải không? lâm đế đem điện thoại nhét trở lại trong tay triệu lý, nói không có gì. Nhưng cô ấy nhắn trên wechat cho cậu, nói cảm ơn cậu vì đã mời cô ấy bữa cơm Ừ, anh tiếp tục uống nước, triệu lý cậu sẽ gặp lại cô ấy sao Lâm đế đem chai nước uống xong ném một bên, nói không gặp Lúc sau suy nghĩ lại, nói chắc sẽ gặp Triệu lý trong lòng âm thầm nói cái thằng nhóc này cậu quên giang lâm rồi sao Chương 3, vẽ tranh Vừa cảm giác trời gần sáng, Lưu Tử Đồng liền tỉnh dậy, tia nắng ban mai đang chiếu xuống, trên mặt cảm thấy ấm áp, cô đứng dậy, đánh răng rửa mặt, thay quần áo, trở lại mép giường cầm lấy di động, trước khi ngủ có nhắn tin trên WeChat, giờ đã được hồi âm. Lâm, không có gì, ba chữ đặc biệt ngắn gọn, xúc tích như con người của anh, nhưng lúc này tự nhiên nhớ đến, diện mạo của anh khiến Lưu Tử Đồng có chút mơ hồ, cô soạn tin nhắn trả lời. Lưu Tử Đồng, cho tôi thời gian anh dành tôi mời anh đi ăn cơm. Gửi tin nhắn xong cũng chưa thấy phản hồi, cô đang định thoát khỏi WeChat thì nhìn thấy một thông báo có cộng một có người đang muốn tương tác với cô Lưu Tử Đồng nhấn vào tên là Triệu Lý, ngoài ra còn có thêm ghi chú chào cô tôi nhìn chúng những bức vẽ của cô Lưu Tử Đồng, tuy rằng không biết Triệu Lý là ai nhưng cô vẫn đồng ý chấp nhận Sau khi chấp nhận xong cô không quan tâm nữa rồi đi xuống lồng Lúc này vẫn còn sớm, ông nội mỗi ngày đều dậy sớm, Lưu Tử Đồng ăn xong bữa sáng liền kéo tay ông, chậm rãi cùng ông đi đường tàn bộ. Về đến nhà, ba mẹ Lưu Tử Đồng cũng vừa ăn xong bữa sáng, đang ngồi ở phòng khách xem báo, nói chuyện phím, vừa thấy Lưu Tử Đồng tiến vào chu tố mẫn nhìn báo nói, Tử Đồng, Mỹ nhã cuối tháng này tổ chức triển lãm tranh đúng không? Lưu Tử Đồng dựa vào gần ông nội ngồi xuống, nói, đúng vậy ạ. Chu Tố mẫn nói, chú Tần của con rất thích tranh của mễ nhã, đến lúc đó chúng ta đến xem. Dạ, Lưu Tử đồng đáp ứng xong cầm điện thoại. Ông nội kêu gì Chu mờ TV, sáng nay đang phát lại đoạn phim chiếu tối hôm qua, đó là bộ phim về chiến đấu, một người đàn ông mặc quân trang đang từ trên nóc nhà nhảy xuống, sau đó tiếp đất anh liền chỉnh lại mũ dưới vành mũ lộ ra một cái mũi cao thẳng cùng với đôi môi mỏng. đường cong của cằm thật lạnh lùng rất đẹp trai lưu kiến bang nói ba ba đừng xem những thể loại phim truyền hình như thế này không hợp với lịch sử đâu ông lưu vui cười hớn hở mà nói tôi xem cái này cũng coi như là thú vui thật ra thì phim này cũng không tệ lắm Chu Tố mẫn đưa mắt nhìn tivi, trên màn hình có tiếng súng phát ra từ bốn phía, vừa vặn nhìn thấy nam chính trong phim lắc mình một cái trốn vào con ngõ nhỏ, xương khớp cánh tay của anh rất rõ ràng, lúc này anh đang rút ra một khẩu súng sau thắt lưng, một phát nhắm bắn rất chuẩn. Bà gấp lại tờ báo, nói, giới giải trí bây giờ rất loạn, đưa bé nhà Âu Dương kia đi tham gia thi hát, trong đó có mấy người nữa, cả ngày không phải đi hấp dẫn nữ sinh thì chính là đi uống rượu ở cây tivi, đã làm hư đưa bé Âu Dương kia rồi. Liêu kiến bang lật sang một trang báo khác liếc mắt nhìn chua tố mẫn một cái Không cần em nói nhiều vậy Chua tố mẫn hừ một cái xem thường Tiếp tục đọc báo Ông lão Lưu giống như không nghe thấy lời con trai cùng con dâu nói với nhau Tiếp tục xem phim truyền hình Liêu tử đồng duỗi chân dài Tiếp tục nhìn điện thoại Ngẫu nhiên nhìn một cái lên tivi Đột nhiên nam chính trong phim cười ra quân mũ lộ ra một gương mặt đẹp trai Chân Liêu tử đồng đang lắc lơ tự nhiên dừng lại Cô nhớ tới tối hôm qua Gương mặt đó dường như rất quen, giống như ai đó. Chính là giống với nam chính trong TV, đây là diễn viên mà tên là gì nhỉ? Lâm đế, không sai, chính là anh cùng lúc đó trên WeChat lại có tin nhắn đến. Lâm, không cần, tin nhắn từ một tiếng trước bây giờ anh mới trả lời. Lưu Tử Đồng soạn tin, Lưu Tử Đồng anh là Lâm đế sao? Bên kia không trả lời. Lưu tử đồng nhìn WeChat phát ngốc lúc sau đứng dậy, chào mọi người trong phòng, đi đến phòng vẽ tranh, đeo tạp dề vào, pha bảng màu. Lưu tử đồng ngồi xếp bằng xuống, cầm bút mới chấm lên bàn vẽ thì di động trong tay phát ra tiếng vang, cô cúi đầu xuống thì nhìn thấy tin nhắn. Lâm, đã quên mất tên bạn trai rồi sao? Cô nhìn không được cười lên một tiếng, đột nhiên linh cảm tới, bắt đầu vẽ. Cô rất am hiểu vẽ dáng người, tác phẩm đầu tiên đoạt giải tên là Nắm Tay, đây là khi cô cùng Đồng Kỳ học cao trung lúc đó Đồng Kỳ nghe nói Liêu Thành Xuyên thất bại, cô đã nắm tay Đồng Kỳ chạy xuống cầu thang, hai người vội vàng đến sân bóng rổ. Cô nhớ lại ký ức ấy để vẽ, khi học cao tam đã được giải thưởng. Họa sĩ luôn thông qua hình vẽ để biểu đạt tình cảm cô cũng không ngoại lệ. Những bức vẽ của cô từ trước đến nay luôn cho người xem cảm giác ấm, còn bao gồm cả yêu. Họa khí của Trần Châu thường mang theo một loại cảm giác cao nhưng không lạnh lẽo, đa số bức vẽ của anh thường được hiểu theo ý nơi cao và lạnh. Còn đối với Chu Mỹ Nhã, thời trẻ bức vẽ mang theo nỗi cô độc phẫn hận thống khổ và dẫy rủa Có lẽ là mấy năm nay danh lợi đã lấp đầy thâm tâm cô, cô đã đạt những gì mình đạt ra, nên bây giờ các bức vẽ của cô thiên về lợi ích nhiều hơn, nhưng chính vì nguyên nhân như thế nên rất đắt khách. Lưu Từ Đồng dừng lại nét bút ánh mắt yên lặng nhìn bàn vẽ. Phẫn hận, phẫn nộ và uất hận. Ở khóe môi có màu đỏ thắm, bên ngoài ánh nắng chiếu vào ánh sáng trong phòng chỉ còn lại ở gần chân cô lấp lánh một tầng, chiếu đến đôi chân dài thẳng trắng nõn của cô một màu trong suốt đầu ngón tay cô còn dính màu cô không vội lau đi mà cầm lấy di động phía bên chân, mở ra camera, hướng về phía bàn vẽ mà tách một tiếng. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang chống cằm, vẽ một phần góc nghiêng của mặt có vài sợi tóc hơi bay trên đầu, có mấy sợi đang ở trên đỉnh chân mày, đường cong mạnh mẽ của góc mặt và cằm còn có đôi mắt đen như mực làm bao cô gái mê luyến, trong bức vẽ này dường như rất sống động. Lưu tử đồng cong môi cười. Gửi cho ai đó? Lưu tử đồng, hình ảnh. Sau đó cô đứng dậy, lười nhác vươn vai, xoay người kéo cửa đi ra ngoài, hoàng hôn dừng trên lông mi. Trước cửa đèn sáng, dừng lại ở cửa là một chiếc taxi, cô nhìn chiếc xe đó, bước ra ngoài liền thấy Mộc Giản đi ra tầm mắt hai người nhìn nhau, Mộc Giản cười với cô. Liêu tử đồng cười hỏi ăn cơm không? Không, mình về nhà ăn. Mộc Giản ôm lấy cô, đặt môi lên trán của cô. Chúc mừng mình đi, mình lại bớt đi một khoản nợ. Chúc mừng cậu, lưu tử đồng biết cô ấy tới trả nợ, mỗi tháng cố định mưa gió không thay đổi, cô nói, nghe nói cậu dạo này đóng phim kiếm rất nhiều tiền. Hừ Mộc Giản nhìn phía sau một cái, sợ chua tố mẫn nghe được Lưu Tử Đồng cười, ba mẹ mình sớm biết rằng. Mộc Giản buông tay, mình biết không thể gạt được họ, mình đi trước đây. Ừ, Lưu Tử Đồng đứng ở cửa nhìn theo cô, lát sau mới vào nhà. Mới vừa đi vào, di động liền vang lên, cô lấy ra nhìn, là tin nhắn trên WeChat. Lâm, vẽ không tồi. Lâm, sẽ khen thưởng em. Vừa thấy ba chữ khen thưởng em, Lưu Tử Đồng tim đập mạnh, cô đột nhiên phát hiện cùng với anh giống như không có một chút xa lạ nào. Cô cười một cái tay nhắn tin phản hồi. Lưu Tử Đồng, là tôi mời anh đi ăn cơm. Lâm, nếu không đáp ứng thì sao? Lưu Tử Đồng, bán bức họa của anh. Lâm, lợi hại. Lưu Tử Đồng, như thế nào? Đầu kia lại không trả lời, Lưu Tử Đồng nghĩ. Đại Minh Tinh khẳng định rất bận, vì thế đem điện thoại bỏ xuống, đi vào ăn cơm. Thừa dịch phim điện ảnh mới công chiếu trở về thành phố S là lâm đế lại bận đến chân không chạm đất chụp ảnh bìa phỏng vấn đại ngôn. Chỉ có chụp ảnh cho tạp chí mà mất đến 3 ngày, anh ngồi xuống, lấy di động ra, ngón tay thon dài trên màn hình gõ gõ triệu lý cùng trợ lý khoanh tay, đứng xa xa nhìn chằm chằm anh. Trợ lý thấp giọng hỏi triệu lý, triệu ca, lâm lão xưa đây là đang yêu sao? Nói bậy cái gì đó? Triệu lý ném cho cậu ta một ánh mắt hình viên đạn, trợ lý run run nói, nhưng là hôm nay tần suất cầm điện thoại của lâm lão sư rõ ràng rất nhiều. Triệu lý, bộ cậu ta không thể lướt bua sao? Trợ lý, lâm lão sư chưa bao giờ lướt bua. mỗi lần anh ấy phát bua đều là anh phải giống như kề dao trên cổ mới chịu làm. Triệu lý, lăn lăn lăn, đi mua hai thùng nước lại đây. Triệu lý lấy tiền đưa cho trợ lý, trợ lý nhận xong chạy nhanh ra cửa. Trợ lý lắm mồm vừa đi, triệu lý làm bộ lơ đãng mà đi qua, dư quang đào qua nhìn giao diện di động của lâm đế có một bức vẽ, không thể không nói, vẽ rất đẹp. Phản ứng lại triệu lý liền nghiến răng, hướng lâm đế nói cô ấy sao lại có thể tùy thiện vẽ cậu chân dung cậu quý lắm biết không. Đối chân dài của lâm đế duỗi ra tựa lưng vào ghế ngồi, liếc cậu ta một cái, nói tôi cho phép. Triệu lý nóng nảy, chạy nhanh kéo ghế lại ngồi xuống, ngồi bên cạnh người anh, nói, Lâm Đế à, chúng ta là anh em nhiều năm tôi thật không nghĩ là cậu bị thương đâu. Cậu nghĩ lại đi, là tập đoàn Lưu Thị đó, cái gì thì cái, một chút không thể so sánh kém hơn với Giang Lâm đâu. Tôi nói cho cậu nghe những người đàn ông quen biết với Lưu Tử Đồng, Lưu Thanh Xuyên chủ tịch tập đoàn tín lập con trai ông trùm Dầu Mỏ Đông Thị là Trang Túc, ngoài ra còn có cậu ta Luyên Thuyên kể ra rất nhiều người. mặt lâm đế không biểu hiện gì tiếp tục cùng lưu tử đồng nhắn tin wechat triệu lý nghiến răng cậu đối với cô ấy là nhất kiến trung tình hà lâm đế liếc cậu ta một cái triệu lý vẻ mặt lo lắng lâm đế ném điện thoại di động lên trên mặt bàn sửa sang lại cổ áo đứng dậy đi được hai bước đột nhiên anh xoay người lại nhìn triệu lý hỏi bây giờ tôi có gì không được sao triệu lý cậu có tiền lâm đế không hé răng triệu lý trần chờ nói cậu có thực lực anh vẫn như cũ không hé răng, triệu lý, giang lâm hiện tại phải lôi kéo cậu để lăng xê. Lâm đế nhíu lại ấn đường, hiển nhiên không thích các câu trả lời này, lâm đế ngữ khí nhàn nhạt nói, là tôi càng có ánh mắt. Triệu lý, phục, nhưng mà, cậu ta đứng phát dậy nói, lâm đế cậu biết là tôi đang nói đến cái gì. Tôi nói bối cảnh, bối cảnh gia đình, Người đàn ông cao lớn kia đã đi lại phía camera, anh hơi nâng cầm lên, chuyên viên trang điểm đi đến, cùng kính cùng si mê nhìn anh, chỉnh trang lại cho anh, một bàn tay anh đặt lên ghế, ngón tay thon dài cùng khớp xương rõ ràng, nét gợi cảm và đẹp trai giao hòa lại với nhau tạo nên người đàn ông ấy. Bốn năm trước bị ghét bỏ thật không dễ chịu tí nào. Triệu lý lại liếc nhìn di động trên bàn, thở dài. Hai giờ sau, buổi quay chụp kết thúc, triệu lý gọi tài xế lại đây đón người, cầm áo khoác đưa cho lâm đế, nói, trong khoảng thời gian này sẽ luôn có phóng viên và paparazzi khắp nơi, chúng ta phải cẩn thận, phóng viên đều nhìn cậu chằm chằm đấy. Ừ, lâm đế mắt nhìn uy chát, an tĩnh, không có người hồi đáp. Triệu lý thấy được cùng trợ lý liếc nhau, ba người đi xuống lầu trong đêm tối tiến lên xe. Ngày hôm sau, nhân khí của Lâm Ảnh Đế ban phát cho Tiểu khu Kim Hải hào quang Từ tin tức truyền ra ngoài đến bây giờ Tiểu khu Kim Hải sa hoa khá an tĩnh lại Tụ tập hơn 1.000 phen các cửa phía Đông Tây Nam Bắc đều phen chen lấn ngăn chặn trùng hợp thay Đêm đó Lâm Đế trở về nhà Sáng sớm hôm sau không thể ra khỏi cửa được chương 4 cứu nguy, triệu lý nhất thời không vào được ở công ty dậm chân gọi điện thoại Cái đám phóng viên này thật là vô khổng bất nhập Vô khổng bất nhập chỗ nào cũng nhúng tay vào Trợ lý run rẩy nói, làm sao bây giờ? Nghe nói các cửa ra vào của gara đều bị chặn, lâm lão sư còn phải tới sân bay để đến thành phố điện ảnh nữa. Trong lúc nhất thời tụ tập quá nhiều fan, ngay cả chủ bất động sản cũng không có biện pháp, sáng sớm điện thoại bay đầy trời, toàn bộ văn phòng lâm vào cơn hỗn loạn hơn nữa hôm nay còn phải lên máy bay, triệu lý và trợ lý ngày càng sốt ruột. triệu lý kêu gọi chuyên viên trang điểm, nói, nghĩ cách đi vào, sau đó đem người đi ra. Đáng nói chính là vệ sĩ của Lâm Đế hiện tại không có ở đây Muốn dẹp loạn phen thì cần có thời gian Triệu Lý liền nhanh chóng liên lạc với ban quản lý tiểu khu Kim Hải Mà người đầu tiên cần liên hệ đó chính là Liêu Thành Xuyên Nhưng Liêu Thành Xuyên hiện giờ đang ở nước ngoài Ngay cả vợ của anh cũng đang ở nước ngoài Liêu Thành Xuyên suy nghĩ liền nói tôi sẽ liên hệ tìm người hỗ trợ Cảm ơn Liêu Tổng Triệu Lý vội vàng nói Không có gì, điện thoại cúp máy Triệu Lý liền gọi lại cho Lâm Đế, "Dặn anh tạm thời đừng ra ngoài, chờ cậu ta sắp xếp." Lâm Đế đứng ở ngoài ban công, tay gác lên lan can nhìn xuống dưới. Ở dưới đầy nhóc đầu người, thực tế tiểu khu Kim Hải này một chút cũng không thích hợp cho diễn viên sống. Lúc trước anh mua cũng chưa thật sự nổi nên cũng không suy xét kỹ đến như vậy, hiện tại thì đúng thật có rất nhiều người. Di động thông báo có tin nhắn nguy chat, anh cúi đầu vừa thấy, đôi mắt hơi trầm xuống, "Lưu Tử Đồng, tôi đi giúp anh nhé." Lâm, hửm, lưu tử đồng, tôi có chìa khóa của tiểu khu có thể thư cửa ngầm phía bắc của gara đi vào. Trầm ngâm 2 giây, lâm đế phản hồi. Lâm, được, buông di động ra, lưu tử đồng từ trên giường đứng lên, nhanh chóng thay quần áo. Cô vốn không dậy sớm như vậy, mới có 6 giờ hơn, cô đứng trước nhà vệ sinh cúi đầu tùy tiện nhìn tin tức trên điện thoại liền nhìn thấy tin nơi ở của lâm đế chính là tiểu khu Kim Hải. Loại tin tức trong khoảng thời gian này rất nhiều, không ít nghệ sĩ đều phiền toái không ít. Lưu Tử Đồng ngày thường cũng hay xem tin tức, không nghĩ đến hôm nay đến phiên anh. Nhìn thấy anh bị vây kín trong tiểu khu cô nhớ đến trong tay mình còn cầm chìa khóa dự phòng của nhà đồng kỳ. Cô cầm lấy chìa khóa, vội vàng xuống lầu, dì Chu vừa thấy cô xuống đã hỏi, hôm nay sao dậy sớm vậy? Lưu Tử Đồng cười cầm lấy một cái bánh bao, nhét vào trong miệng nói, có việc ạ, còn đi ra ngoài trước đây. Uống một ly sữa bò rồi hẵng đi gì chua đuổi theo nói, lưu từ đồng xua tay, bay nhanh xuống bậc thang, lên xe, khởi động xe, chạy ra khỏi tiểu khu. Vừa mới chạy ra không lâu di động đã vang lên, là điện thoại từ bên Mỹ, cô bắt máy tiếng nói gợi cảm của đồng kỳ ở đầu kia truyền tới, có chuyện muốn nhờ cậu giúp đây. Chuyện gì gấp, lưu tử đồng vừa quan sát giao thông vừa hỏi, đồng kỳ lười biếng nói, trong tay cậu không phải đang giữ một cái chìa khóa nhà mình sao? Bây giờ giúp mình đi đón một người, giúp anh ta lên máy bay. Ai đó, một anh chàng đẹp trai, lâm đế. Liêu tử đồng sửng sốt cười khẽ. Mình cũng đang muốn đi tìm anh ấy. Đồng kỳ ồ, oh, cúp đây. Liêu tử đồng không nhiều lời cúp điện thoại, vội dẫm chân ga chỉ trong chốc lát đã đến tiểu khô Kim Hải. Hiện tại đã thoáng không ít nhưng vẫn cứ còn rất nhiều người, các cây cầu lân cận đều bị phen chiếm đóng. bây giờ đang là thời gian nghỉ hè các em gái học sinh rất nhiều nhưng cũng may là vị trí của tiểu khu này tương đối tốt trên đường không nhiều xe lắm bằng không nếu chỗ này có nhiều người như vậy giao thông đã bị tắc nghẽn lưu tử đồng quay xe thử từ cửa đông đi vào nhưng lại phát hiện chỗ này đông đến không còn gì để nói cô chỉ có thể đi về con đường phía trước vòng qua cửa bắc Cửa bắc thì tình hình tốt hơn, có xe ra vào được, nhưng tốc độ như ốc sen rất chậm, lan can bị vây kín, cứ mỗi lần xe đi ra đều sẽ bị phóng viên truyền thông nhìn chằm chằm, còn có fan dính sát vào cửa kính mà nhìn. Liêu tử đồng mở ra cửa phụ, lùi về phía sau đi vào, tiến vào gara. WeChat trên di động sáng lên một địa chỉ. Liêu tử đồng vừa nhìn thấy, đúng là tòa nhà của đồng kỳ. Có chút xa nha. Ở trong gara dưới mặt đất vòng một hồi lâu, Lưu Tử Đồng rốt cuộc cũng chạy đến tòa nhà của Đồng Kỳ, chỉ là dưới gara cũng có fan Lưu Tử Đồng. Lúc cô mở cửa xe đã bị một vài fan nhìn thấy, Lưu Tử Đồng không nhìn tới tiến vào thang máy, dưới cái nhìn của đám người đó mà đóng cửa. Lên đến tầng 21 cô liền đi ra ngoài, tầng này chỉ có một căn hộ, nó ở đối diện thang máy cô bấm chuông. Một lát sau cửa mở, lâm đế mặc áo sơ mi màu trắng xuất hiện phía sau cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau, lưu tử đồng nhớ tới bức vẽ ngày hôm qua, còn có lúc ở nhà tranh nhã trúc đột nhiên cô cười. Lâm đế thấy cô cười, khóe môi cong lên, rời mình để cô vào. Lưu tử đồng đi vào trong thấy phòng rất lớn, cũng rất sạch sẽ, trên mặt đất đang đặt hai vali hành lý, vừa nhìn thấy là biết đang chuẩn bị đi ra ngoài, cô tiến lên nói tôi giúp anh cầm nhé. Lâm đế gãi đầu tóc rối không cần, dưới hầm xe có rất nhiều fan đúng không? Lưu tử đồng suy nghĩ một chút, chỉ có một vài thôi, không tính là nhiều anh có muốn cải trang một chút không? Lâm đế dựa vào tay vịn trên sofa, nhìn cô nhướng mày, cải trang thành phụ nữ sao? Lưu tử đồng, được đó. Hai người nhìn nhau lần nữa. lưu tử đồng lại cười lầm đến nghiêng đầu bên tay ửng đỏ anh đứng dậy vào phòng trong chốc lát đã đi ra mang lên một cái khẩu trang màu đen tóc mái che khuất chán giống như hôm xuất hiện ở hàng tranh nhã chúc ngày hôm đó anh lấy di động ra nhìn lưu tử đồng nói tôi đi gọi điện thoại lưu tử đồng mỉm cười gật đầu được anh liếc mắt nhìn cô một cái lúc này mới gọi điện cho triệu lý không cần lại đây đón tôi tôi có thể tự đi các cậu trực tiếp ra sân bay đi Bên kia triệu lý sừng sốt cậu làm sao mà ra ngoài, xe của cậu đều lấy đi rồi hơn nữa liêu tổng còn chưa gọi lại cho tôi Có người đón rồi, ai vậy? Triệu lý đầu kia hỏi lại, lâm đế không cùng cậu ta nói nhảm nhiều, cúp điện thoại, một tay lôi kéo vali hành lý, liêu tử đồng nghe được cô cười bước lên giúp anh lấy vali Lâm đế khoác tay, nói, để mình tôi là được Liêu tử đồng nhìn anh một cái cũng không kiên trì, ngược lại cười hỏi, người đại diện của anh là triệu lý Lâm đế ừa Lưu Tử Đồng mỉm cười, nhấn thang máy, nói cậu ta thêm wechat với tôi. Lâm đế, không cần để trong lòng. Lưu Tử Đồng phụt một tiếng bật cười. Lâm đế đến nhìn cái gáy của cô, khóe môi cũng hơi gợi lên. Thang máy tới cửa mở ra, Lưu Tử Đồng bước vào trước Lâm đế đẩy theo hành lý bước vào. Người anh cao cũng rất đẹp trai, sau khi tiến vào thang máy dường như nhỏ đi rất nhiều. Lưu Tử Đồng cười nói, chắc là tôi nên giúp anh thôi. Anh vừa cao vừa đẹp, chỉ cần đứng thôi cũng tốt rồi. Lâm đế từ trong thang máy nhìn cô một cái, em xinh đẹp mà, đứng thôi cũng tốt. Tâm trạng lưu từ đồng nhảy lên một cái, khóe môi cô mỉm cười, không hé răng nhìn cửa hàng máy. Lâm đế cũng không nói chuyện, xem chừng cũng chưa nghĩ đến một lần giả làm bạn trai kia mà hai người mới quen biết nhau, rồi lại có lần thứ hai gặp mặt. Cửa thang máy mở ra, lưu từ đồng nhìn lâm đế, lại nói tôi giúp anh nhìn xem tình hình. Lâm đế kéo cổ áo, phiền em. Lưu tử đồng cười nhìn anh một cái lúc này mới bước ra, có vài fan đang đứng ngó tình hình trước cửa, vừa thấy cô bước ra, đám người đều theo bản năng nhìn qua Lưu tử đồng quay đầu nói với lâm đế, đều ở bên ngoài, không nhiều người, lắm khoảng 8 người Lâm đế gật đầu, lôi kéo hành lý đi ra ngoài Bên ngoài đám phen thấy thế điên cuồng mà kêu lên, nhanh chóng chạy tới hướng của anh Lưu tử đồng không ngăn cản được anh lại rất bình tĩnh mà đứng ở cửa nói các em yên lặng nào Các fan bị anh nhắc nhở nhẹ nhàng như vậy thật sự yên tĩnh lại. A Lâm Đế kìa, trời ơi, thật đẹp trai. A em muốn ngất. Các fan trụm đầu lại nói nhỏ, Lâm Đế lại nói, anh sẽ ký tên cho các em, sau đó anh phải ra sân bay, các em về nhà sớm một chút nhé. A, dạ được dạ được. Chồng ơi, có phải anh từ nay về sau đều ở đây không ạ? Có một fan đứng cầm vở che mặt hỏi, Lâm Đế không trả lời cô ấy, chỉ duỗi tay ra, các fan nhanh chóng đem vở và bút đưa cho anh. Mặt anh thả lỏng, nhanh chóng ký tên mình, có một fan trong đó phát hiện ra Lưu Tử Đồng liền hỏi Lâm Đế, cô ấy là ai ạ Nam Thần ơi anh đổi trợ lý ạ Lâm Đế lấy vở và bút ký fan, mắt nhìn Lưu Tử Đồng một bên, anh nhàn nhạt nói, ừ, trợ lý mới của anh. Lưu Tử Đồng, nói dối không chớp mắt, ký xong hai người nhanh chóng đem hành lý đặt lên xe, mở cửa xe ngồi xuống, những fan đó rất nghe lời, đứng ở một bên hào hứng nói, Nam Thần, hẹn gặp lại. Chồng ơi, em yêu anh. cẩn thận anh nha ngoa ngoa kéo cửa sổ xe lên phía bên trong xe liền yên tĩnh lưu tử đồng chậm rãi lái xe chạy ra ngoài các fan đó không đi theo lưu tử đồng đưa mắt nhìn lại chỗ fan đang đứng giẫm chân ga một cái lái xe đi ra ngoài hướng của bắc mà đi xe còn chưa đi ra hẳn đã nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều phóng viên cùng fan tụ tập Nhưng nếu so với tình huống vừa rồi vẫn tốt hơn, Lưu Tử Đồng đưa mắt nhìn lâm đế bên ghế phụ anh rất bình tĩnh, dù mang khẩu trang nhưng đôi mắt anh vẫn trầm tĩnh như nước, anh nhìn cô, nói, lái xe đi, không có việc gì. Lưu Tử Đồng cười khẽ tôi không sợ đâu, Dứt lời cô liền dẫm chân ga trên sườn núi, ánh mặt trời chiếu vào trong xe. Dường như trước đó đã có mấy chiếc xe đi ra ngoài cho nên phóng viên và fan cũng không quá chú ý chiếc tên xa đỏ này, vì thế hai người rất thuận lợi mà chạy ra đường lớn. Chẳng qua có phóng viên và fan mắt tinh nhìn thấy ngồi ở ghế phụ chính là lâm đế liền xôn xao lên. Liêu tử đồng biết bị phát hiện cô nhanh chóng nhấn chân ga, đánh tay về một hướng, nhanh chóng chạy vào một con hẻm nhỏ. Lâm đế em đối nơi này rất thành thạo Liêu tử đồng cười tôi lớn lên ở thành phố S mà anh là người kim thành hà Lâm đế nhàn nhạt nói ừ. Lưu Tử Đồng nghiêng đầu liếc anh một cái, vừa vặn anh cũng nhìn cô tầm mắt hai người bỗng nhiên chạm nhau, Lưu Tử Đồng hàm chứa ý cười rời mắt, Lâm Đế nghiêng mặt đi, bên tai hơi đỏ lên Trong xe, một không khí ái muội đang dẫn hình thành Chương 5 Tây Trang, chiếc Tesla ngừng tại cửa sân bay, rốt cuộc triệu lý cũng nhìn thấy nhân vật nguy hiểm hai ngày nay luôn nhắn WeChat cho Lâm Đế, Lưu Tử Đồng Cô mặc một chiếc áo màu đen, vén lên lộ vòng eo tinh tế, dưới chân là một chiếc quần có ống thẳng cùng màu toát lên khí chất giỏi giang, gương mặt kia lại toát ra hơi thở đặc biệt nhu hòa, khóe môi cong lên hơi mang ý cười, đặc biệt hấp dẫn người khác. Cũng khó trách triệu lý nhìn sang lâm đế. nhi đại bất trung lưu. nhi đại bất trung lưu câu này giống câu nữ đại bất trung lưu có nghĩa là con gái lớn thì không thể giữ trong nhà. Ý triệu lý là lâm đế lớn rồi không thể quản được đấy. Địa chỉ nhà của Lâm Đế bị tuồn ra tuy rằng chỉ có một vài fan nhìn thấy anh, nhưng dù sao phần lớn fan khác và truyền thông cũng không thật sự nhìn thấy anh thư tiểu khô Kim Hải đi ra. Trên mạng cũng không ít người nổi tiếng đại vê lên tiếng, dạo này phóng viên cũng thật không biết xấu hổ. Không có việc gì làm thì lại đi đào địa chỉ nhà nghệ sĩ. Cũng có fan nói thật ra thì bị thắc mắc không biết nam thần có sống trong tiểu khu Kim Hải không vậy à à. Điều khô kim hải thật ra cũng bình thường thôi mà anh tại sao lại không chọn một chỗ nào kín đáo một chút chứ. Nam thần xuất thân từ gia đình bình thường, nhân gia lại không giống mỗ tường, gia cảnh hậu đãi. Trên mạng mưa gió không tan, di động lưu tử đồng không ngừng báo lên tin tức mới. Trước kia cô đều không để ý, chỉ có tin về Trần Châu mới làm cô chú ý nhiều một chút. Lần này cô nhìn thấy những tin tức của lâm đế cũng sẽ coi qua một chút. Khi xuất đạo lâm đế cũng không hề có ý muốn giấu thân thế của anh. Cho nên hầu hết mọi người đều biết gia đình Lâm đế đơn thân, về xuất thân thì cũng không giống những nghệ sĩ khác hào quang vươn ra bốn phía. Cô chống cằm tùy ý mà lướt Weibo, WeChat chợt hiện lên tin nhắn mới. Cô click mở, Lâm tôi tới rồi. lưu tử đồng nghĩ bộ dạng ánh sáng nay, đàn ông như vậy rất dễ khiến cho người ta phạm tội, cổ áo sơ mi màu trắng hơi mở rộng, lúc mở cử tóc vẫn còn có vẻ dối. Cô cười cười, giống như còn nhìn thấy vết hồng bên tai ánh sáng nay. Lưu Tử Đồng, buổi sáng này tôi có được tính là Mỹ nhân cứu anh hùng không? Bên kia thành phố điện ảnh, Lâm Đế nghiêng đầu uống nước, nhìn vào tin nhắn vừa được gửi đến Nhìn thoáng qua ít hầu anh khẽ chuyển động cầm lấy điện thoại định trả lời thì lập tức lại có một tin nhắn khác Lưu Tử Đồng, có phải nên lấy thân báo đáp hay không đây? Chữ đã được nhập trong khung muốn tôi lấy thân báo đáp được chậm rãi xóa đi Tâm trạng Lâm Đế đột nhiên vui vẻ anh xoa khóe môi, dựa vào lưng ghế Khoảng một phút đồng hồ sau, Lâm, Lưu Tử Đồng, sợ sao? Lâm đế hơi cong khóe môi, sợ cái con khỉ đấy. Kế tiếp hai người vẫn giữ thói quen nhắn tin với nhau trên WeChat, nói chuyện qua lại vài câu, có khi vài câu lại để lộ ra ái muội, vài câu khác lại rất đứng đắn. Lưu Tử Đồng cứ đi đi về về giữa phòng vẽ tranh và nhà cô, cô còn mở một lớp vẽ tranh ngắn hạn hướng dẫn các học viên vẽ tranh cô thu phí không cao còn thường xuyên tặng thuốc màu cấp cho những học viên đó. Nhớ lại năm đó, Chu Mễ Nhã còn có Trần Châu cũng thường xuyên được cô tặng màu vẽ, nhưng sau này Trần Châu kiếm được tiền, anh cũng mua lại cho lưu Tử Đồng rất nhiều thuốc màu, trong đó còn có màu đỏ chu sa và màu thuốc nhuộm xanh biếc, hai loại này trên thị trường từ lâu đã không còn mua được thuốc màu như vậy. Chính vì vậy lưu Tử Đồng vẫn luôn cất cẩn thận và giữ gìn. Thứ 7, triển lãm tranh của Chu Mễ Nhã ra mắt. làm sư muội đồng môn lưu tử đồng đi đến cổ vũ hơn nữa một số người bạn của mẹ cô có sở thích siêu tầm tranh sơn dầu đồng kỳ nói trong điện thoại đi để bị ngược hả lưu tử đồng sửa sang lại quần áo di động bật loa ngoài bị ngược gì chứ đồng kỳ cười khẽ ừ đi đến triển lãm tranh của bạn gái người mà mình yêu thầm để cổ vũ chị ấy là sư thì của mình Liêu tử đồng đem tóc cuốn lên cầm lấy cột tóc thuận tay đem điện thoại cũng cầm tới bật lớn âm thanh, bên kia đồng kỳ cười hỏi, à, vậy cậu có thể nói cho mình biết tại sao cậu với lâm đế lại như thế? Lưu Từ đồng đứng trước gương nhìn lại bản thân một lượt cô dừng một chút cười nói, có thể sao lại thế hả? Cậu nhìn tin tức lần đó không biết sao? Đồng kỳ, hừ, mình xem tin tức chiếc Tesla đó là cậu chứ ai? Tuy rằng cậu tìm người xóa tin tức nhưng mà mình còn có thể nhìn ra dấu vết còn lại đó. Ừ, không thể gạt được cậu. Lại nhìn gương thêm một cái, ok, lưu tử đồng nói, đi đây, cúp nhé. Đồng kỳ, hừ, thấy bên kia đã cúp máy, lưu tử đồng tắt điện thoại, xuống lầu, chu tố mẫn mặc một bộ sườn xám bó sát người, chừng cô liếc mắt một cái, sao lâu như vậy mới xuống. Lưu tử đồng tiến sát vào ôm tay bà con trang điểm có chút phức tạp mà. chu tố mẫn chừng cô, giẫm giày cao gót ra cửa. Vừa đi vừa nói chuyện, mấy năm nay đứa nhỏ Trần Châu thay đổi rất nhiều, nếu không phải gia đình của cậu ta quá bình thường, mẹ cảm thấy con với cậu ta rất hợp. Lưu tử đồng không hé răng, nắm tay bà đi xuống bậc thang. chu tố mẫn lại nói, mẹ thấy cậu trang nhà đông thị cũng không tồi con không suy nghĩ lại sao. Không xem mắt mà. Liêu tử đồng mở cửa xe chua tố mẫn bất đắc dĩ, ngồi vào trong xe, lại nói ba mẹ tìm cho con đối tượng, nếu con không thích thì có thể tự tìm nhưng tuyệt đối phải xứng đôi với gia đình chúng ta. Liêu tử đồng không trả lời cô cái dây an toàn, khởi động xe, một đường đi ra ngoài. Triển lãm tranh của chua mễ nhã được tổ chức ở cung thiếu niên, lúc Liêu tử đồng và mẹ đến thì người đã tới không ít. Chu Tú Mẫn vừa xuống xe đã bị bạn bè của bà kéo đi xem tranh. Lưu Tử Đồng cầm di động đi lên bậc thang, vào cửa liền nhìn thấy Trần Châu đang đứng trước một bức họa, anh đang ngắm nó. Anh một thân tây trang giày ra tay nhẹ nhàng đút trong túi quần, chuyên chú nhìn bức họa kia, sườn mặt cương ngạnh. Lưu Tử Đồng liếc anh một cái, dịch tầm mắt đi đến chào hỏi Chu Mỹ Nhã. Chu Mỹ Nhã lại lôi kéo cô đến bức họa Trần Châu đang xem, nói bức vẽ này chị không bán. Lưu Tử Đồng lúc này mới để ý lúc nãy Trần Châu nhìn bức họa này rất chuyên chú, cô thắc mắc không biết vẽ gì thì ra là đang vẽ Trần Châu. Anh ở trong tranh đang vẽ tay cầm bút chân mày hơi nhướng, một tay khác cầm khay nước, sườn mặt thanh tuấn hiện rõ ràng. Chu Mễ Nhã hỏi, anh ấy đẹp trai không? Lưu Tử Đồng mỉm cười, đẹp. Trần Châu nhàn nhạt nói, bút lực còn kém một chút. Chu Mễ Nhã tức giận đấm bờ vai của anh. Trần Châu nghiêng đầu hỏi Lưu Tử Đồng, triển lãm tranh của em là tháng sau đúng không? Lưu Tử Đồng suy nghĩ, nói chắc là vậy. Hiện trong tay em có vừa đủ tranh đến lúc đó lại tính tiếp. Trần Châu gật đầu. Tháng sau anh còn ở đây, cuối tháng sau muốn xuất ngoại. Chu Mễ Nhã sừng sốt hỏi anh muốn xuất ngoại sao anh không nói với em? Ngày hôm qua vừa mới quyết định, chưa kịp nói với em. Anh nói sắc mặt Chu Mễ Nhã khẽ biến. Lưu Tử Đồng thấy Chu Mễ Nhã có lẽ tức giận, liền xoay người tránh đi. Cô không muốn xen vào chuyện tình này chút nào. Lần triển lãm này bao gồm cả bức vẽ Trần Châu kia thì tổng cộng có 24 bức, có thể thấy được tốc độ vẽ của Chu Mỹ Nhã càng lúc càng nhanh, đi một vòng, Lưu Tử Đồng chỉ chuyên chú nhìn hai bức họa mà thôi. Tiếng điện thoại di động vang lên, là thầy Đường gọi video. Lưu Tử Đồng nhấn mở, gương mặt thầy Đường xuất hiện, ông từ 4 năm trước đã bắt đầu trắng ra, điều này lại làm ông gia tăng một phần tiên khí, cô cười nói, "Thầy, thầy càng lúc càng giống tiên nhân đấy." Đường lão ở đầu kia xem thường, quay triển lãm tranh cho thầy xem. Sao thầy không tới cho xưa thì để xem triển lãm chứ? Lưu tử đồng cười hỏi, nhưng vẫn là chỉnh qua camera sau để ông có thể xem rõ ràng hơn. Đường lão nhìn những bức họa đó, một lát sau, mới sâu kín thở dài, nhưng khẩu khí rất nhẹ nhàng, Lưu tử đồng nghe được đi hết bốn bức họa cuối cùng, đường lão nói từ đồng, thầy lúc trước nói con là người có thiên phú nhất là thật sự. Lưu tử đồng cung kính đáp, thầy con biết, đường lão lại nói cứ vẽ cho tốt, đừng để bị danh lợi che mắt. Dạ. Đi nói với Mỹ Nhã kêu nó lát nữa gọi video cho thầy Dạ được, đường lão bên kia tắt video Lưu Tử Đồng tắt điện thoại, nghe được mẹ của mình ở phía sau tôi mua bức này Còn các bà thích cái nào? Tôi cũng thích ai ra con gái của tôi Một năm vẽ không đến 20 bức đúng vậy Vẫn là Mỹ Nhã lợi hại, trình độ cũng càng ngày càng tốt Bởi vì nhìn chua Mỹ Nhã từ nhỏ lớn lên chua Tố mẫn đối với bạn bè học vẽ tranh với Lưu Tử Đồng Là Chu Mỹ Nhã và Trần Châu đều đặc biệt chiếu cố Truyền thông bên kia muốn phỏng vấn sư huynh muội ba người bọn họ. Lưu Tử Đồng đã bị kéo đi, đứng ở ngoài cửa cung thiếu niên, Chu Mễ Nhã đứng ở giữa cô và Trần Châu đứng ở một bên, phóng viên phỏng vấn phía trước nhìn bọn họ, đột nhiên cười nói, Trần Châu và Tử Đồng hôm nay mặc đồ đôi sao? Chu Mễ Nhã quay đầu nhìn về phía Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng mặc một chiếc váy dài màu đen, xẻ tà một chút lộ ra bả vai, xương quai xanh nho nhỏ rất hấp dẫn, còn Trần Châu mặc chính là một bộ tây trang đen, Chu Mễ Nhã lại mặc một chiếc váy màu lam đến gối. So sánh với nhau, Lưu Tử Đồng và Trần Châu cũng rất giống một đôi, nhưng phóng viên này cũng làm quá. Là không có làm gì cũng được chú ý. Lưu Tử Đồng sắc mặt lãnh đạm, nhìn phóng viên, có thể nói vậy sao? Phóng viên bị Lưu Tử Đồng nhìn như vậy, Tâm trùng xuống, cậu ta vội vàng nói, xin lỗi. Mặt khác đám phóng viên đem cậu ta kéo ra sau, có mấy phóng viên ở đằng trước thấy Trần Châu nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ ấn đường nhíu lại, bọn họ liếc mắt một cái liền nhìn ra anh không kiên nhẫn, vì thế bắt đầu khẩn trương phỏng vấn. Ba người này thì lưu tử đồng là người không dễ chọc nhất, nhưng mấy năm nay Trần Châu bởi vì thân phận lên cao cũng không dễ động vào. Phỏng vấn xong rồi ba người chụp ảnh chung một tấm, lầm đế xoay người lên ngựa ngựa chạy băng băng về phía trước. Anh mặc bộ áo giáp, bộ tên để phía sau, phía trước trên đường đi có một thân hình nhỏ xinh đang đứng đó, anh hơi nghiêng người, đem đối phương chặn ngang ôm lên, tiêu tích kinh ngạc hô một tiếng, lên ngựa rồi vội vàng ôm chặt cổ anh, anh cúi đầu nhàn nhạt nhìn cô một cái, thấp giọng hỏi còn nháo sao. Tiêu tích mặt đỏ bừng, ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn mỹ của anh, lắc đầu, không. Cát, đạo diễn đột nhiên hô to, đứng lên hướng tiêu tích nói cô phải dãy ruột. Dãy ruột đó, cô còn nói cái gì không hả? Lời kịch đâu? tiêu tích phản ứng lại mặt càng hồng cô dè dặt mà nhìn lâm đế đã xuống ngựa chân mày anh đen như mực mặt không biểu tình vừa đi vừa tiếp nước uống từ trợ lý uống một ngủ. triệu lý lấy khăn lông đưa cho lâm đế nói tiêu tích này lúc trước kỹ thuật diễn không tồi nhưng nhìn đến cậu lại không diễn được nữa thật là lâm đế lau cổ không hé răng anh nghiêng đầu nhìn một tin tức vừa đúng lúc hiện lên thiền nguyệt của đường phái và trần châu mặc đồ đôi một phút đồng hồ sau uây bùa có thông báo Lâm đế vê đẹp không? Hình ảnh, triệu lý khiếp sợ cậu phát uây bua. Cái gì đây cậu mà cũng chủ động phát uây bua? Nhưng mà cậu mặc tây trang màu đen này không phải là lần trước đi chụp hình tạp chí sao? Hiện tại đăng lên có hợp tình hình không đó? Trợ lý A một tiếng anh triệu thì ra mỹ nữ lần trước đưa lâm lão sư ra sân bay là họa sĩ đó. Triệu Lý nhìn qua di động của trợ lý, vừa lúc nhìn thấy Lưu Tử Đồng, Chu Mễ Nhã và Trần Châu chụp ảnh chung, váy xẻ tà màu đen khí chất xuất chúng, nhưng mà. Đồ đôi, Triệu Lý lại nhìn về phía hình ảnh Lâm Đế đăng, đó là tây trang màu đen. Chương 6: Tôi muốn đi thăm ban. Ăn cơm chưa chua Tố mẫn một hai phải lôi kéo Trần Châu và Chu Mễ Nhã đi cùng. Bà đặt một phòng ăn riêng ở khách sạn cao cấp hơn nữa đi cùng còn có bạn bè của bà, đoàn người đi vào rất đông, mùi nước hoa cứ quanh quẩn trong không khí. Ở đó chỉ có Trần Châu là đàn ông, lưu tử Đồng thấy biểu tình của anh tự nhiên, rất có học thức thầm nghĩ người đàn ông này cũng thay đổi rất nhiều. Bạn bè của chua tố mẫn đều sinh ra là những người mang chìa khóa vàng Ba mẹ lại có dụng tâm bồi dưỡng thành tiểu thư nhà giàu Mặc dù đa số đều sắp xỉ 50 nhưng do chăm sóc kỹ càng nên vẫn rất trẻ Nói chuyện lại dịu dàng ôn nhu cười không lộ răng Dù cho vậy nhưng phụ nữ đến tuổi này vẫn không tránh được khi thấy người trẻ lại muốn giới thiệu đối tượng làm quen Làm bà mai mối Trần Châu đứng mũi chịu sao Chu mễ nhã buồn bực nhưng đến một cách xài vây đều không có Ở bên cạnh túm lấy tay áo Trần Châu ý bảo anh giải thích Trần Châu lúc này mới thông thả ung dung cười nói, cháu có bạn gái rồi ạ. Hà, như vậy sao, thật đáng tiếc, đúng vậy, chị em của con gái nhà tôi thật sự rất không tồi mà. Chuyện vừa thay đổi, đồng thời cũng chuyển hướng sang Lưu Tử Đồng. Lưu Tử Đồng thông thả ung dung cắn củ sen, cô nhìn thấy có vài vị phu nhân liếc mắt xem xét, không phản ứng. Đi ăn cùng nhóm cô gì này chính là như vậy, cô cũng quen rồi, không phản ứng gì quá. Di động cô lúc này vang lên, cô buông đũa, giữa lưng vào ghế ngồi cầm lên xem. Lâm chia sẻ trang chủ cá nhân của Lâm đế. Lâm gửi nhầm rồi. Tuy rằng anh nói gửi nhầm rồi nhưng lại không xóa. Lưu Tử đồng mỉm cười, theo đó nhấp vào, đập vào mắt chính là bua của anh, lượng phen lên đến 8888 vạn cũng thật nhiều. kéo xuống chút nữa bài đăng mới nhất trên Weibo chính là anh vừa đăng tấm hình mặc tây trang màu đen bên trong phối với áo sơ mi trắng người dựa vào vách tường ngón tay thon dài nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo đôi mắt như hồ sâu nhìn máy ảnh vòng eo hữu lực áo sơ mi đóng thùng trên eo đeo chiếc thắt lưng màu bạc cả người toát ra vẻ cấm dục mà gợi cảm dưới bình luận fan điên cuồng thét chói tai lâm ca của mị đẹp trai a a e màn hình của mỹ thật xuất sắc Tại sao lại liếm không đủ vậy nè, muốn lột quần áo nam thần ra, rất muốn lột quần áo nam thần ra để hôn hôn hôn. Mì cũng vậy tưởng tượng bị anh đè vào tường. Đẹp đẹp đẹp đẹp, đẹp đẹp đẹp, ách thật sự là rất đẹp. Lưu tử đồng giơ tay, cầm lấy ly nước uống một ngụm Lúc này mới thoát khỏi bua đăng nhập vào WeChat. Lưu tử đồng, anh mặc áo sơ mi phối với tây trang đen thật là đẹp trai. Đầu kia, lâm đế nhìn thấy tin nhắn WeChat, khóe môi cong lên, cảm thấy mỹ mãn. Lâm ừ, bên này, Lưu Tử Đồng nhìn thấy tin nhắn của anh cũng nở nụ cười. Mọi người trên bàn thấy cô cười vui vẻ, sôi nổi hỏi cười cái gì đấy. Đang nhắn tin với ai đó. Vui như vậy sao, Lưu Tử Đồng chớp chớp mắt đem điện thoại đặt trên bàn, nói, không nói cho mấy cô nghe đâu. Trần Châu thấp giọng hỏi, bạn trai, chu mễ nhã cũng mở to đôi mắt nhìn cô, Lưu Tử Đồng cười mà không nói. Rất nhanh đã dùng cơm xong, chua tố mẫn và bạn bè của bà đều là những người làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, buổi sáng thức dậy không quá muộn, giữa trưa đều sẽ ngủ một chút. Tạm biệt ở cửa khách sạn, Lưu Tử Đồng lái xe đưa chua tố mẫn trở về biệt thự, bà đã mua của chua mễ nhã một bức họa tính mang đi thẳng ở trên xe bà nói chuyện phím với bạn bè, Lưu Tử Đồng yên lặng mà lái xe. Về tới nhà, Chu Tú Mẫn nhìn thấy xe của cổ chồng đã về, lập tức lên nhà trên để gặp ông, kết quả lại thấy Lưu Kiến Bang dựa vào sofa, giống như là uống say, dì Chu ở bên cạnh chiếu cố ông. Lưu Tử Đồng nhận lấy khăn lông trong tay dì Chu, ngồi bên cạnh ông, lau mặt cho ông. Chu Tú Mẫn buồn bực nói, chẳng lẽ anh không biết là mình không thể uống nhiều rượu được hay sao? Lưu Kiến Bang sắc mặt hồng hồng, thở dài nói, gần đây tiệc rượu quá nhiều, anh nhất thời không thể khống chế uống nhiều hơn 2 ly một chút. Chu tố mẫn chừng ông, nói, may mắn là ba không có ở nhà, bằng không anh đã bị mắng rồi. Liêu kiến bang cười một cái, lại nhìn về phía Liêu tử đồng, trong miệng ông đều là mùi rượu, hỏi Liêu tử đồng, buổi triển lãm tranh của mễ nhã như thế nào. Liêu tử đồng đang chuẩn bị trả lời, chua tố mẫn lại nhanh hơn so với cô, đáp, đương nhiên bán ra không tồi, đứa bé kia thật có tài mà. Tháng sau đồng đồng cũng muốn làm phải không? Lưu Kiến băng hỏi Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng lấy khăn lông ra, gật đầu, dạ đúng, nhưng con vẽ không nhiều bức lắm. Chu Tố mẫn lột quả quyết bỏ vào trong miệng, nói, năm trước không phải còn có một bức chưa đem ra sao. Năm nay lấy nó ra cho đủ số lượng. Lưu Tử Đồng đứng dậy, đi giặt khăn, ra lại mới nói, bức đó con vẽ không tốt, không lấy được. Chu Tố mẫn ném lại ánh mắt bất bình, từ xưa đến nay đứa con gái này của bà rất có chủ kiến, bà cũng quản không được. Bà ngồi xuống, đột nhiên hỏi Lưu Tử Đồng, Đồng Đồng, Trần Châu và Mễ Nhã đang ở bên nhau đúng không? Động tác ngồi xuống của Lưu Tử Đồng hơi cứng lại, sau mới đáp dạ đúng. Chua tố mẫn, mẹ nhìn thằng bé Trần Châu đó càng nhìn lại càng thấy nó rất thích hợp với con, đáng tiếc gia đình của nó lại là. Lưu Kiến bang quát nói gì không đâu Tử Đồng cùng nó không thích hợp. Lưu Tử Đồng mày hơi trao lại, không trả lời. cô đương nhiên biết ba mẹ có chủ ý gì, cô cầm di động cùng chìa khóa, nói con lên lầu trước. ba cũng mau lên nằm nghỉ đi ạ, đi đi. lưu kiến băng xoa ấn đường xua tay, chu tố mẫn vỗ tay ông, lấy tay ông ra, nói để em xoa giúp anh. lưu từ đồng đứng trên cầu thang nhìn ba mẹ ở trên sofa một lúc mới rời tầm mắt, tiếp tục lên lầu. Ba mẹ cô chính là liên hôn vì doanh nghiệp, hai người vừa khéo đều xem đối phương thật rất hợp mắt, ở chung với nhau lại nảy sinh tình cảm, sau khi kết hôn thì ngày càng hài hòa, đối với gia đình rất mẫu mực. Chính vì thế ba mẹ cô vẫn luôn cho rằng liên hôn là lựa chọn tốt nhất, bọn họ không muốn lưu từ đồng gà quá thấp, cũng không muốn cô gà quá cao tuy rằng thành phố S cũng không có nhiều gia tộc có thể khiến cô gà cao. Vào phòng nằm một hồi, nhóm chat thông báo có tin nhắn. Là vừa rồi có một vài tiểu thư đi ăn lúc chưa hẹn Lưu Tử Đồng ra ngoài gặp mặt Lưu Tử Đồng đồng ý. Buổi chiều ngày Chủ nhật hôm sau, cô chuẩn bị đi đến chỗ hẹn. Thật ra cô rất ít giao tiếp ngoại trừ thường hay cùng đồng kỳ gặp mặt đi dạo ở bên ngoài thì việc cùng đi với những người trong vòng này lại rất ít. Nhưng là mỗi lần đều do chua tố mẫn chủ động hẹn giúp cô khuyên bảo cô nên tham gia. Sau đó lại thành lập một nhóm chat. Các cô ấy ngẫu nhiên sẽ dù cô đi cô cũng sẽ vì mặt mũi gia đình cùng các cô tụ hội. Gặp nhau ở chỗ cũ, tụ họ ở Sơn Trang, chiếc Tesla đi vào, vừa lúc ở cửa gặp phải một chiếc Lamborghini, người đó kéo mắt kính xuống, nhìn thấy người đến là Lưu Tử Đồng, vẻ mặt hạ xuống, giọng nói mang theo một chút lấy lòng, nói Tử Đồng. Nhớ rõ tôi không, đó chính là gương mặt nữ thần thường hay xuất hiện trên các show truyền hình, Lưu Tử Đồng nhận ra, nhưng không quá nhớ rõ, cô lễ phép cười nói, nhớ chứ, là Giang Lâm đúng không? Là tôi, Giang Lâm mang theo tâm tình vui vẻ. Hai chiếc xe song song ngừng kế bên nhau, Giang Lâm vừa ra khỏi xe liền đi đến kéo cánh tay Lưu Tử Đồng, nói, lần gặp mặt trước tôi đến muộn, lúc tới thì cô đã đi rồi. Vậy sao tôi quên mất? Giọng Lưu Tử Đồng không nghe ra cảm xúc gì, cô vứt tóc thuận tay kéo tay cô ta ra. Giang Lâm không cảm thấy được gì, vẫn luôn mang theo ý cười, Lưu Tử Đồng nhàn nhạt hỏi cô, gần đây cô không đóng phim sao? Giang Lâm đáp, có chứ, nhưng hôm nay bớt chút thời gian lại đây. Ừ, Lưu Tử Đồng không hỏi lại. Trong cái vòng luẩn quẩn của giới thượng lưu này cũng sẽ chia ra làm vài phần. Cho dù có giống nhau nơi sống nhưng khác bối cảnh gia đình thì ở trong cái vòng này cũng sẽ bị chia ra. Giống như gia tộc họ lưu, dù là người địa phương nơi đây nhưng mối quan hệ lại rắc rối, khó gỡ thêm nữa lại có bối cảnh lâu đời, có thể nói là được đánh giá cao nhất trong cái vòng luẩn quần này. Giang lâm nhà Giang gia là 10 năm trước nhờ kinh doanh vật liệu xây dựng mà phát triển, hiện giờ tập đoàn Giang thì cũng đã có chỗ đứng trên thị trường. Nhưng gia đình như vậy rốt cuộc lại không giống như nhà Lưu Tử Đồng đã có từ lâu đời, cho nên Giang Lâm lấy lòng cô như vậy cũng là bình thường, Lưu Tử Đồng cũng sớm đã thành thói quen. Hai người vừa vào cửa thì đã chịu đãi ngộ không giống nhau. Các cô ấy chào hỏi Giang Lâm rất khách khí, nhưng gọi Lưu Tử Đồng dường như rất thân mật, đồng đồng lại đây đồng đồng lâu rồi không gặp. Ngồi nói chuyện một lúc Giang Lâm mới có thể hòa nhập được. Ở đây đa số là tiểu thư con nhà giàu, đương nhiên mỗi ngày sẽ không chỉ biết mua đồ lung tung, mà thay vào đó có vài tiểu thư đảm nhận chức vị quan trọng trong công ty nhà mình, cũng có người lại tự gây dựng sự nghiệp riêng, lại cũng có người thành công làm ở một lĩnh vực khác mà hô mưa gọi gió. Khởi đầu so với người khác đã cao hơn, tất nhiên sẽ phải nỗ lực nhiều hơn, tất cả đều rất xuất sắc. Chỉ duy nhất có Giang Lâm là tiến vào giới giải trí. Mấy năm trước cũng có thể nói cô ta rất tốt, mấy năm nay cũng tốt lên không ít có đóng phim, chụp họa báo, được nhiều người biết đến, được bước đi trên thảm đỏ, có tai tiếng. Nói chuyện một lúc các tiểu thư nhà giàu đều đem chủ đề chuyển đến bên người Giang Lâm, trong đó có một người rất hưng phấn mà hỏi Giang Lâm, vậy cô chắc là đã được gặp Lâm đế đúng không? Giang Lâm sửng sốt. Lưu tử đồng cũng từ di động ngẩng đầu lên nhìn mọi người, cô không lên tiếng mà chỉ khẽ chống chán, giang lâm đối diện với vị tiểu thư hưng phấn vừa hỏi kia, hạ thấp giọng nói tôi tôi đã gặp qua anh ấy rồi, nhưng là chúng tôi rất ít liên hệ Tiểu thư nhà giàu kia vẫn vui vẻ, nói tôi cảm thấy anh ấy rất đẹp trai Lần trước anh ấy đang chụp ảnh bìa, lúc đó tôi đang ở văn phòng của bạn ở phía đối diện nên có đi đến xem Trời ơi, anh ấy rất đẹp trai, rất gợi cảm, người dựa vào ghế chân dài vắt ngang, nắm lấy cổ áo sơ mi thật đẹp. Khả năng miêu tả của cô ấy rất tốt, toàn bộ tiểu thư ngồi ở đây đều có thể tưởng tượng được hình dạng của lâm đế lúc đó các cô ấy cười khẽ che mặt nói thật ngại quá. Ngọc ngọc cô thật không biết xấu hổ. Người cùng Lâm Đế có quan hệ gần nhất là Giang Lâm lúc này đang có chút chua sót Cô ta gượng cười, đang muốn nói sang chuyện khác thì đột nhiên Thiên Kim Đường ra nãy giờ vẫn không hé răng lại đột nhiên lên tiếng Giang Lâm, 4 năm trước có phải cô cùng anh ta ở bên nhau đúng không? Vì sao lại chia tay? ngẩng ra một chút tất cả mọi người đang ở đây liền nhìn về phía Giang Lâm Giang Lâm bị dọa hết hồn, cô ta cười gượng, lúc sau mới nói chính là ở bên nhau Cảm thấy không hợp Thiên Kim Đường ra cười, nói phải vậy không? Nghe nói cô vì ghét bỏ gia đình anh ta quá bình thường nên mới nói chia tay Hơn nữa lúc đó anh ta cũng không nổi trong giới cho nên cô Mặt Giang Lâm trắng bạch, đôi mắt Lưu Tử Đồng hơi nheo lại cô tiến người lại Phía trước tay đặt lên đầu gối hỏi Giang Lâm thật vậy sao Lúc này Giang Lâm cũng đã hoảng hốt đến nỗi không biết nói gì Đặc biệt là câu hỏi của Lưu Tử Đồng cô ta không trả lời được Thêm một người nữa từ đầu không lên tiếng bây giờ lại nói Việc của Giang Lâm cũng bình thường thôi mà Nếu không có bối cảnh gia đình lớn thì sau này dù có đẹp cũng đâu mang lại lợi ích gì, đúng không? Minh ngọc lại xem thường, đương nhiên là không phải chúng ta cũng có thể theo đuổi tình yêu của mình mà. Nếu là tôi, nhất định sẽ không chia tay. Cô ghét bối cảnh nhà anh ấy, ghét bỏ anh ấy không nổi tiếng chính là đang dẫm đạp lên lòng tự tôn của anh ấy. Cô xem, bây giờ anh ấy rất nổi tiếng, so với cô có khi còn nhiều hơn đó Giang Lâm. Lúc này đề tài có vẻ đã đi vào ngõ cụt. Tâm tình Giang Lâm rất thấp thỏm, cô ta nhìn Lưu Tử Đồng cười một cái. Lưu Tử Đồng nhàn nhạt, không phản ứng gì, dựa vào sofa, mở Baidu. Nhập từ khóa Giang Lâm lâm đế. Quả nhiên kết quả đưa ra không ít tin tức, Trong đó có một bài viết nói rằng hai người thông qua đoàn làm phim quen biết nhau, thường xuyên qua lại rồi sau đó ở bên nhau. Khi chia tay lại bị phóng viên đào lên, trong đó có một đoạn nói thế này, là do Giang Lâm nói, ý chỉ rằng gia đình không muốn cô ta yêu đương nhanh như vậy, muốn tìm cho cô ta một gia đình có điều kiện tương đương. Sau lại có một bài báo khác nói, hiện tại độ nổi tiếng của Lâm Đế có thể bỏ xa Giang Lâm mấy trăm con phố, khoảng thời gian trước nghe nói hai người chạm mặt nhau ở sân bay, đội tuyên truyền của Giang Lâm còn có ý gán ghép hai người với nhau để lăng xê. Bị người đại diện của Lâm Đế là triệu lý bác bỏ, không chấp nhận. Lưu tử đồng nhấp môi uống một ít rượu vang đỏ Ngón tay trắng nõn nhấn trên màn hình Gửi Wechat cho Lâm đế Lưu tử đồng tôi đi thăm ban được không Chương 7 thành phố điện ảnh Ước chừng 10 phút sau Wechat thông báo có tin nhắn Lâm được Lâm khi nào đến Lưu tử đồng không nói cho anh biết đâu Tử đồng nhắn tin với ai vậy Vui như vậy sao Mấy người này đang định chơi mà trực minh ngọc kéo Lưu tử đồng lại Lưu tử đồng cất điện thoại Cười nói không có gì Gì chứ? Minh Ngọc cười đến ái muội, hay là đang nhắn tin với anh bạn nào đấy? Lưu Tử Đồng mỉm cười, đứng dậy đi theo các cô, không trả lời liền bị trêu chọc, chẳng lẽ là Trần Châu ư? Minh Ngọc ách một tiếng, ánh mắt Trần Châu thật không tốt. Nếu cưới được Tử Đồng thì sẽ bớt đi 30 năm cố gắng đó, ấy vậy mà anh ta lại coi trọng ánh mắt Lưu Tử Đồng nhàn nhạt liếc nhìn cô ấy, Minh Ngọc vội đem lời nói nuốt lại, sờ cái mũi. Mọi người thấy Lưu Tử Đồng có tâm giữ gìn chuyện tình sư huynh sư tỷ của cô, liền không tiếp tục đề tài này nữa. Buổi trưa đánh mà trược buổi tối đi du lịch xung quanh làng. Giang Lâm vì có công việc nên không thể ở lại lâu trước đó muốn thêm WeChat với Lưu Tử Đồng nhưng cô không đồng ý. Điễn cô ta đi, Minh Ngọc ngồi ở bên cạnh Lưu Tử Đồng nói, hiện tại Giang Gia cũng đang mở rộng ra lĩnh vực bất động sản, chắc muốn cùng nhà cô gần lại một chút. Toàn thân Lưu Tử Đồng bao bọc trong áo choàng, duỗi thẳng chân bắt chéo lại, nói, vậy thì tìm tôi có lợi ích gì tôi cũng đâu làm trong lĩnh vực đó. Chắc là muốn nhờ cô nói một hai câu giúp đỡ. Minh Ngọc nói, nhà cô gần đây cũng qua lại với Lâm Gia ở Kim Thành còn gì. Ừ, Lưu Tử Đồng không có phản ứng gì, Minh Ngọc lại nói. Nếu cô thật sự không tiếp quản sự nghiệp của Lưu Gia, vậy cô phải tìm chồng là thương nhân đúng không? Thế hệ của chúng ta chỉ có một con đúng là không tốt. Ngay sau đó Minh Ngọc lại nói, Lưu Tử đồng uống một ít rượu vang đỏ, nói rất là không tốt. Quả thật mấy người xung quanh cô biết đều lựa chọn gia đình kinh doanh môn đang hộ đối, đặc biệt là trong nhà chỉ có duy nhất một cô con gái thì sẽ hy vọng có thể tìm được một người đàn ông có sự nghiệp làm chồng. Nếu không sự nghiệp sẽ bị chuyển vào tay những người không thân thích qua mấy năm tình hình công ty sẽ bị thay đổi. Buổi tối đi dạo xong, có vài người muốn ở lại. lưu từ đồng gọi điện về nhà đầu bên kia ông nội cười ha hả hỏi có phải đi hẹn hò không lưu từ đồng xoa tóc làm nũng nói con đang đi cùng minh ngọc và mấy người khác chứ có hẹn hò đâu ông ông nội bên kia cười tuồng tìm đồng đồng cũng có thể tìm bạn trai con biết rồi mà ông nói chuyện một lúc lâu sau cúp điện thoại cô nằm xuống chợt nhớ ra liền kêu trợ lý ở phòng tranh đặt vé máy bay đi đến thành phố điện ảnh sáng sớm hôm sau Mặt trời vừa mới ló dạng khu sơn trang này vẫn còn đang tắm mình dưới ánh nắng ấm áp thì chiếc Tesla màu đỏ lại đi ra ngoài tựa như một cơn gió. Về đến nhà, Lưu Tử Đồng xếp vội hành lý đơn giản tạm biệt với gia đình, sau đó nhanh chóng ra sân bay. Ba tiếng sau, đáp xuống thành phố điện ảnh, thời tiết bên này so với thành phố S thì nóng hơn một chút. Giữa trưa, Lưu Tử Đồng ngắp một cái tay đốt túi quần kéo vali, vẫy tay gọi taxi đưa đi. Bộ phim Lâm Đế đang đóng tên là Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Đây là một bộ phim lịch sử, nội dung từ khi Lý Thế Dân còn nhỏ cho đến khi đăng cơ, lại từ khi đăng cơ bị phế xuống. Đồng thời, đây cũng là bộ phim cổ trang đầu tiên mà Lâm Đế tham gia, thêm đó lại còn đóng vai Đế Vương, tất nhiên đoàn phim rất hào hứng. Lưu Tử Đồng vẫn chưa thông báo cho Lâm Đế. Một lúc sau, cô đi đến đoàn phim, vừa lúc bước vào lại gặp phải Triệu Lý đang đi ra. Triệu lý sững sốt không dám tin vào mắt mình trần chờ hai giây, mới mở miệng hỏi, lưu tiểu thư. Lưu tử đồng mỉm cười, là tôi. Anh ấy đang đóng phim sao? Ừ đang đóng, ánh mắt triệu lý thoáng nhìn vào trong, hỏi cô tới để. Thăm ban, thăm lâm đế của chúng tôi. Đúng, tôi có thể đi vào không? Triệu lý gật đầu, có thể, sau đó tránh sang một bên để cô đi vào. Lưu tử đồng cười với anh ta. Đi vào phía trong, nhưng chưa đi được hai bước thì triệu lý đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hô to, lưu tiểu thư. Hả, lưu tử đồng quay đầu nhìn anh ta. Triệu lý trần chờ cả người có hơi chút chột dạ nói, cậu ấy đang diễn một phân cảnh khá quan trọng. Ừ tôi biết rồi. Lưu tử đồng gật đầu, tiếp tục đi vào trong. Đến khi vào tới, trong đó vẫn đang đóng phim, một phân cảnh vô cùng quan trọng. Nhìn thấy cái giường lớn kia, lưu tử đồng lúc này mới phản ứng lại vì sao triệu lý nhắc nhở cô. Lầm đế mặc một chiếc áo trong màu trắng, áo choàng khoác ngoài màu vàng kim tóc xóa ra gương mặt ấy ôn nhuận như ngọc nhưng thần sắc lại rất lạnh nhạt. Anh ngồi trên giường, tay cầm cuốn sách. Đối diện là một diễn viên nữ mặc một chiếc váy màu đỏ có thắt nơ ở ngực chậm rãi đi qua quỳ xuống nâng chân anh lên thấp giọng nói, hoàng thượng. Một tiếng nhu thuận, mềm mại lại mang theo một chút rụ hoặc thấm đến tận xương. Mà người đàn ông ấy chỉ ngồi ở trên giường, biểu cảm không thay đổi cho đến khi cô ta lớn mật ngồi vào lòng anh thì anh mới buông sách cúi đầu xuống nhìn Sau đó anh nhẹ nhàng chuyển vị trí của cô ta vào trong ôm lên đi đến gần giường Mà chính lúc này anh dường như nhìn thấy gì đó, anh hơi khựng lại đúng lúc đối diện với ánh mắt của Lưu Tử Đồng Lưu Tử Đồng đang ngồi trên ghế cười với anh, Lâm đế lúc này mới chuyển tầm mắt nhìn người phụ nữ trong ngực Biểu tình của anh có chút thay đổi, mọi người không ai nhìn ra được trừ người phụ nữ mà anh đang bế. Tiêu thích tò mò tại sao sắc mặt anh lại thay đổi nhanh như thế, nhưng vẫn cho rằng anh đang dẫn dắt mình nên vẫn tiếp tục diễn. Cảnh diễn vẫn không bị gián đoạn, hai người cuốn quít triền miên một hồi, màn che rơi xuống. Đạo diễn hô cắt nhân viên và trợ lý vội vàng tiến lên, lâm đế bước xuống giường, sửa lại tay áo, đi về phía lưu tử đồng. Lưu tử đồng chống cằm nhìn người đàn ông cao lớn đang đi lại đây, bộ dáng lạnh lùng của anh đúng là đẹp mắt. Khóe môi cô cong lên, Lâm đế đi đến trước mặt cô, bên tai đã đỏ lên từ lúc nào, anh thấp giọng hỏi, nóng hay không? Lưu tử đồng đưa nước cho anh, nhìn anh có vẻ nóng đó. Anh nhận lấy, vặn nắp ra, lại đưa cho cô cảm thấy lời nói của cô dường như có hai ý nghĩa, anh nói thời tiết bên này so với thành phố S nóng hơn một chút còn buổi tối thì nhiệt độ hạ rất nhanh. Đúng không? Lưu Tử Đồng cười như không cười, lời cô nói rõ ràng là ý thêm mà. Lâm Đế tất nhiên không nghe được ngồi bên cạnh cô, nói hôm nay còn có cảnh diễn, chắc là sẽ trễ lắm. Ừ có muốn tôi giúp anh không? Lưu Tử Đồng uống nước phát hiện ra nữ diễn viên mới vừa diễn chung với Lâm Đế vẫn luôn nhìn qua đây. Trên thực tế không chỉ có cô ta, mà tất cả những người trong đoàn làm phim đều nhìn, mọi người đều rất tò mò với người phụ nữ này của Lâm Đế. Không cần, để tôi kêu trợ lý đặt phòng khách sạn cho em. Buổi chiều em về đó nghỉ ngơi được không? Lâm đế kêu trợ lý cầm một ít đồ ăn lại đây, đưa cho Lưu Tử Đồng. Lưu Tử Đồng cầm một viên kẹo mềm cho vào trong miệng, lại lột tiếp một viên, đặt ở bên miệng anh. Lâm đế sửng sốt nhìn viên kẹo kia. Thực ra anh không ăn đồ ngọt, vì biết Lưu Tử Đồng sẽ tới đây nên kêu trợ lý đi mua. Hai giây sau, anh há miệng, ngậm lấy viên kẹo mềm kia. Triệu lý ở một bên che mặt lại cậu ta hy sinh rất lớn đó nhưng người khác ở phim trường cũng rất kinh ngạc Đặc biệt là tiêu Tích cô ta nhìn đến hộp sô-cô-la trên bàn Buổi sáng cô ta mời lâm đế ăn sô-cô-la anh đã cự tuyệt Lưu từ đồng nuốt xuống viên kẹo lại lấy thêm một viên hỏi lâm đế mua ở đâu vậy Ăn rất ngon nha Lâm đế lại lột một viên nói kẹo mềm làm thủ công là đặc sản ở đây tôi đã mua rất nhiều lúc nào em đi thì mang về cho người nhà ăn Được Lưu tử đồng nhai kẹo nuốt xuống, lâm đế để viên kẹo đã lột bên miệng cô cô nghiêng đầu cắn. Đôi môi hồng nhuận chạm vào đầu ngón tay của anh, bên tai lâm đế lại hồng hồng. Triệu lý ở một bên lại tiếp tục che mặt. Người trong đoàn phim bắt đầu suy đoán, không biết người này có phải bạn gái của lâm lão sư hay không. Sau đó đạo diễn đi tới, muốn nhắc nhở về cảnh tiếp theo. Lâm đế liền đi thay quần áo, lần này anh mặc chính là long bào. trên lòng bào thêu một con rồng vàng gương mặt anh lại thanh lãnh khi thế bức người vừa xuất hiện đã thu hút tất cả ánh mắt của mọi người ở đây anh cúi đầu sửa sang lại tay áo đạo diễn nói vài lời với anh lưu tử đồng thu lại đôi chân nhìn không được mà vỗ tay tiếng vỗ tay làm tất cả mọi người chú ý lâm đế cũng nhàn nhạt mà nhìn qua lưu tử đồng cười híp mắt thật đẹp trai khóe môi lâm đế không tự chủ mà cong lên đạo diễn tuổi trẻ thật là tốt chương tám kem Lại quay xong thêm vài cảnh nữa thì đã tới trước thời tiết ngày càng nóng, vừa lúc cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Khăn lông bị lưu tử đồng cướp từ trong tay trợ lý, cô đi đến trước mặt lâm đế, đưa khăn cho anh. Lâm đế nhìn cô, đang chuẩn bị đưa tay ra nhận thì lưu tử đồng lại lùi bước cô cười, để tôi lau giúp anh nhé. Bên tai lâm đế lại đỏ lên lần nữa, anh thấp giọng nói, đừng nháo. Lưu tử đồng nhịn không được cười khẽ chỉ vào lỗ tai anh, lỗ tai anh nóng đến mức đỏ rồi kìa. Ừ. Anh nghiêm túc đáp lại, rỗi tay cầm lấy khăn lông trên tay cô lau cổ, lưu tử đồng chắp tay sau lưng đi phía sau anh. Nhìn anh lau, một giọt mồ hôi từ trên mặt anh nhỏ xuống anh lau mặt ba lần, sau đó lau phần cổ ít hầu anh chuyển động. Nơi đó thật gợi cảm, Cũng khó trách một nửa nữ nhân viên của đoàn phim đều nhìn anh chằm chằm. kỹ thuật diễn rất tốt mới vừa nãy Lưu Tử Đồng nhìn quanh một vòng phát hiện ra anh có một sức hút rất tự nhiên một khi đạo diễn hô cắt biểu tình của anh có thể dừng lại hơn nữa ánh mắt khi diễn nếu tức giận cũng sẽ khiến mọi người sợ hãi Lưu Tử Đồng lại ngậm một viên kẹo mềm lười biếng hỏi anh có hợp tác với Lâm chứ lần nào chưa Lâm để uống nước xong liếc nhìn cô một cái nói chưa từng Lưu Tử Đồng cười nói nếu anh mà hợp tác với anh ta chắc cũng không thể phân ra cao thấp Lâm đế nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt nhàn nhạt Hai giây sau anh hỏi anh ta đẹp trai hay là tôi đẹp? Lưu tử đồng cô cười anh đẹp. Lâm đế vừa lòng di chuyển tầm mắt xem thời gian. Một lát sau trợ lý và triệu lý đem đồ ăn tới, Lưu tử đồng vừa thấy, hỏi đây là tự làm hả? Triệu lý nói đúng vậy, thời gian ở đoàn phim cũng rảnh nên có nhờ gì giúp việc nấu cơm chứ cơm hộp thì không ăn được nhiều đâu. Mở hộp cơm ra, Lưu tử đồng nhìn thấy trong đó có đầy đủ cả có thịt có canh. Cô nhìn lâm đế nói anh muốn tôi mập chết à? Lâm đế cầm hộp đồ ăn của mình lên, mập cũng không chết được em. Hộp cơm của anh so với liêu tử đồng thì chỉ có một nửa, liêu tử đồng đau lòng nói, bây giờ anh đóng phim vất vả như thế mà còn phải ăn uống điều độ ư. Lâm đế ăn không được nhiều mà thôi, ăn cái chân gà này đi. Liêu tử đồng gắp chân gà của mình qua hộp đồ ăn của lâm đế, trợ lý bên cạnh sừng sốt lập tức muốn ngăn cản, triệu lý vội vàng giữ chặt cậu ta. Lâm đế nhìn hộp cơm chân gà chỉ trần chờ hai giây cầm lên bỏ vào trong miệng. Trợ lý, triệu lý nhìn về phía trợ lý, đôi mắt lóe lên cậu xem xem, bình thường cậu ta đâu có ăn chân gà, nhưng chỉ cần của cô ấy đưa liền ăn. Trợ lý, Lâm lão sư chúng độc không nhẹ. Tại sao chỉ có tôi mới có chân gà vậy? Lưu tử đồng ăn một hồi mới phát hiện ra hộp cơm của trợ lý và triệu lý cũng không có chân gà. Triệu lý nói, đây là kêu gì giúp việc làm riêng đấy, sợ cô ăn không no. Cảm ơn anh, Lưu Tử Đồng cười chạm vào tay Lâm Đế. Lâm Đế ăn xong nửa cái chân gà, nói không có gì. Ăn cơm chưa xong, nghỉ ngơi một lát thì Lâm Đế còn có cảnh diễn nên phải tiếp tục. Lưu Tử Đồng không mang theo cuốn vở vẽ nên tay có chút ngứa, đứng dậy đi lại một chút. Đóng phim quả là vất vả, nhìn điều kiện của đoàn làm phim này thì biết. Lưu Tử Đồng đi ra đoàn phim, cách đó không xa có một đoàn phim cũng đang đóng thể loại cổ trang. Lưu Tử Đồng tay đút túi quần đi qua thì bỗng chốc gặp được Triệu Tiểu Ai, cô ấy đang mặc một chiếc váy xẻ tà đi tới. Hai người nhìn nhau, sửng sốt. Triệu Tiểu Ai cười, đồng đồng. Chị Tiểu Ai, Lưu từ Đồng mỉm cười, tiến lên, Triệu Tiểu Ai nhìn cô từ trên xuống dưới, đã lâu không gặp. Đúng vậy, ngày hôm qua Minh Ngọc còn nhắc tới chị đó. Triệu Tiểu Ai vừa ly hôn cách đây không lâu. Trước đây chưa ly hôn bởi vì mối quan hệ với chồng cũ, khi đó đi công tác với anh ta ở thành S mà anh ta lại có chút hợp tác với Lưu Gia cho nên hai cô có quen biết. Hơn nữa triệu tiểu ai và Lưu Tử Đồng lại có tham dự nhiều buổi gặp mặt cùng nhau tuy rằng tuổi cô ấy có hơn lớn nhưng vì tính cách rất phóng khoáng, lại hiểu được tâm lý của con gái nên tất cả mọi người cũng đều rất thích cô ấy, thường kêu cô ấy bằng chỉ. Lúc này bên phía đối diện vừa quay xong, có người nói, Hà Lão Sư vất vả rồi. Ngay lập tức Lưu Tử Đồng cười với Triệu Tiểu Ai, đây là chị Tiểu Ai đang đi thăm ban sao. Triệu Tiểu Ai thở dài một tiếng, nói, đúng vậy. Xem ra tin nghe đồn Triệu Tiểu Ai theo đuổi ảnh đế hà, hà hoài, là sự thật. Triệu Tiểu Ai nắm lấy tay Lưu Tử Đồng tay, nói, chị đưa em đi dạo nhé. Đúng rồi sao em lại đến thành phố điện ảnh, đi quan sát phong tục ở đây sao? Lưu Tử Đồng cười nói, chị đoán xem. Triệu tiểu ai nghi hoặc nhìn cô chằm chằm, hai giây lại tấm tắc nói chẳng lẽ đến đây gặp bạn trai sao? Liêu tử đồng cười mà không đáp triệu tiểu ai à một tiếng, được đó em cũng thông suốt rồi đấy. Thăm ban ai đây, không phải là lâm chứ đấy hả? Lâm Tổng cũng ở đây sao? Liêu tử đồng có chút kinh ngạc, triệu tiểu ai cười nói, không có, mới vừa nãy quay xong đã đi rồi. Ừm ừm, hai người đi ra đoàn phim, triệu tiểu ai còn đang suy nghĩ, vậy nếu không phải lâm chứ, chẳng lẽ là lâm đế? Lưu tử đồng liếc nhìn cô ấy một cái cười nói chị tiểu ai chị thò mò từ khi nào vậy chứ Triệu tiểu ai cười tùm tìm thì ra là lâm đế Đây lại là một ảnh đế cậu nhóc đó thật sự đẹp trai nha còn rất gợi cảm nữa so với tên hà hoài kia thì khá hơn nhiều Lưu tử đồng cười không đáp hai người đi xung quanh tường thành một lúc nhìn thấy còn có một vài đoàn phim còn đang quay thành phố điện ảnh thật náo nhiệt Trời vẫn nóng hai người đi một chập lại tìm một cửa hàng vào ăn kem Lúc này điện thoại lưu tử đồng vang lên cô mở ra thì thấy tin nhắn đến. Lâm, đi đâu rồi? Lưu tử đồng, đi ra ngoài một chút. Lâm, ừ, lưu tử đồng, ăn kem không? Lâm, ăn, lưu tử đồng, được. Bên kia lâm đế vừa nhắn xong tin này thì bỏ điện thoại xuống. Ra đầu trợ lý thê giải nhắc nhở anh, lâm lão sư, lượng ăn hôm nay của anh đã vượt quá rồi đấy. Chắc rằng lão sư sẽ la em mất. Lâm đế liếc cậu ta một cái. Trợ lý khóc thầm, cậu ta liền cầu cứu về phía triệu lý. Triệu lý quay mặt né tránh, nhắm mắt làm ngơ. Ăn ăn ăn, ăn ăn ăn, vận động mất một tháng thì hôm nay đã ăn bù lại hết rồi. Cậu mẹ nó còn muốn làm nghệ sĩ với diễn viên không vậy hả? Lưu Tử Đồng và Triệu Tiểu Ai đã gần hai năm không gặp lần này tất sẽ có nhiều điều muốn nói. Triệu Tiểu Ai còn bảo nhất định sẽ đến dự triển lãm tranh của cô, lúc sau cô ấy nói, đúng rồi, lý do thoái thác trên mạng có thật không? Lưu tử đồng liếm kem hỏi, lý do thoái thác gì ạ? Triệu tiểu ai, nói là em không bằng sư tỷ chu mễ nhã gì đó. Lưu tử đồng sừng sốt cười nói, danh tiếng của chị ấy so với em lớn hơn nhiều, điều đó là bình thường mà. Phong cách vẽ của tụi em không giống nhau, sao có thể so sánh chứ? Sao em không chơi uê bua đi? Có nhiều lý do thoái thác trên mạng thật khó nghe. Không chơi, lưu tử đồng đáp không cần suy nghĩ. Triệu tiểu ai vỗ vai cô, giỏi. chị thích em sống có ca tính như vậy Lưu Tử Đồng cười không hé răng Hai người lại nói chuyện một lúc Di động cô vang lên lần nữa Lâm sao chưa về Lưu Tử Đồng ách nhớ tôi sao Lâm buổi tối muốn đi đâu không Tôi dẫn em đi Lưu Tử Đồng không phải buổi tối anh còn phải quay đêm sao Lâm ừ xin nghỉ Ai vậy nãy giờ vẫn luôn nhắn cho em Triệu tiểu ai lấy khăn giấy lao tay cười hỏi Lưu Tử Đồng cầm di động nói Bạn ạ ấy đúng không đó Triệu Tiểu Ai rõ ràng không tin, bởi vì Lâm Đế đã nhắn tin thêm một lần nữa, Lưu Tử Đồng quả thật cũng không thể giả ngốc được mua hai hộp kem lớn, sau đó tạm biệt với Triệu Tiểu Ai, nhờ nhân viên của tiệm đưa đến đoàn phim. Lúc này khoảng 3 giờ chiều ánh nắng càng trở nên nóng hơn, nhân viên của đoàn đã nóng đến độ giống như con cá mặn cả những chuyên viên trang điểm cũng không khá gì hơn cả người toàn mồ hôi. Sau khi kem đưa đến toàn bộ đoàn phim đều phấn chấn, hào hứng nói cảm ơn Lưu Tử Đồng. Lưu tử đồng lấy một cây kem đến đưa cho lâm đế, anh cũng rất nóng, mồ hôi chảy dọc xuống trán, thái dương ướt đẫm, lại chui vào cổ áo, cổ áo long bào hơi trong, có thể nhìn thấy giọt mồ hôi đọng trên xương quai xanh. Tầm mắt Lưu tử đồng rời khỏi xương quai xanh của anh, lột vỏ kem đưa cho anh. Cảm ơn, anh lau mồ hôi trên cổ nhận lấy kem rồi rất tự nhiên ăn nó. Trợ lý, Lưu tử đồng thấy anh đang ăn không tiện cầm khăn, cô cầm khăn từ tay anh, đưa tay muốn giúp anh lau cổ. Lâm đế sừng sốt kem trong miệng trở nên nóng hơn, ít hầu anh khẽ di chuyển, thấp giọng nói tôi tự làm được rồi. song muốn lấy lại khăn, lưu từ đồng né tránh, cười nói, cho tôi thử một chút đi. Thử cái gì, giúp lau mình cho đàn ông. Kem nghẹn lại trong cổ họng lâm đế trở nên nóng hơn. Bên tai của anh lại hồng lên, anh nói tôi. Tôi ít nói lại, mau ăn đi, chảy ra hết rồi kìa lưu tử đồng nhìn cây kem trong tay anh. Vì thế trợ lý cứ vậy mà trơ mắt ra nhìn anh cứ cắn hai ba lần là đã hết cây kem. Lực chú ý của lâm đế lại đặt trên chiếc khăn trong tay cô. Trong lúc nhất thời không ai đi lại bên này mà chỉ dám lén lút nhìn qua. Tiêu tích nhìn sô-cô-la trong tay, cuối cùng lấy hết can đảm đi tới. Sô-cô-la này là do tự tay cô ta làm, buổi sáng khi tới đưa chưa kịp nói thì đã bị từ chối, buổi chiều cô ta muốn thử lại lần nữa. Trước khi diễn bộ phim này, cô ta là diễn viên tuyến 18, lúc ấy khi thử vai chủ yếu là thấy cô ta thích hợp với một nữ nhân vật trong phim nên mới đồng ý. Khi bắt đầu diễn cô ta cũng làm chậm trễ lâm đế rất nhiều. Nhưng người đàn ông này rất ít khi tức giận chỉ là sẽ nhíu mày cũng sẽ không giống các diễn viên khác ném cho cô ta ánh mắt ghét bỏ. Lúc sau lại được anh dẫn dắt diễn chung rồi tìm được cảm giác. Cô ta đối với anh có chút hâm mộ, lâm lão sư. Giọng nói nhút nhát sợ sệt của tiêu tích truyền đến, lâm đế còn đang ăn kem, lưu tử đồng cầm khăn, hai người cùng quay đầu nhìn lại. Tiêu thích bị lưu tử đồng liếc mắt một cái, khí thế lập tức yếu đi hai phần, giọng nói càng thấp đưa sô-cô-la cho lâm đế, lâm lão sư, đây là do tôi làm tôi. Tôi không ăn đồ ngọt, tiêu thích sững sờ nhìn cây kem trong tay anh, khóe môi lâm đế có chút dính kem, anh lấy ngón cái chùi đi tiêu tích Lưu tử đồng nhìn về phía lâm đế, anh không ăn đồ ngọt. Lâm đế, không phải có ăn, tiêu tích hả, Lưu Tử đồng dừng lại một chút nói có phải các anh muốn khống chế lượng ăn hàng ngày không Mặt lâm đế không biểu tình, người khác muốn tôi không cần Trợ lý anh mẹ nó lừa ai đây hả, chương 9 cưỡi ngựa, thành phố điện ảnh về đêm có đôi chút lạnh vốn dĩ lâm đế chỉ còn có một cảnh diễn Nhưng lúc chiều tiêu tích vẫn mãi chưa đạt được cảnh diễn thị nữ, hơn nữa đó còn là cảnh diễn cuối cùng của cô ta nên cứ như vậy mà kéo dài đến tối Lâm đế tuy rằng không biểu hiện gì, nhưng khóe môi nhấp khẩn có thể làm cho người khác cảm giác được anh đang không kiên nhẫn. Anh hơi cúi đầu để chuyên viên trang điểm chỉnh trang lại cổ áo tầm mắt lại nhìn về phía Lưu tử đồng đang vì quá nhàm chán nên ngủ quên. Trợ lý thấy anh nhìn liền chạy nhanh đến sửa lại cái chăn nhỏ cho Lưu tử đồng. Vốn dĩ cảnh diễn của lâm đế nếu tranh thủ có thể diễn xong lúc chiều. Liêu tử đồng không biết nhưng mọi người trong đoàn phim người đều biết buổi tối là thời gian cho lâm lão sư hẹn hò, hiện tại lại bị tiêu tích kéo xuống như thế cả buổi diễn lúc trước của lâm đế đều uổng phí. Vì vậy hiện tại mỗi người đều cục đuôi, nhắc nhở bản thân phải thật cẩn thận tiêu tích và một nữ diễn viên khác đặc biệt là tiêu tích thật sự hoảng hốt. Sau khi chuyên viên trang điểm sửa sang xong rồi lôi ra, lâm đế một lần nữa đứng trước ống kính tiêu tích và một nữ diễn viên khác đi tới thần sắc bất an, xấu hổ. Lâm Đế cúi đầu kéo tay áo, lại ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Tích bốn mắt đối nhau, mặt Tiêu Tích thoáng ửng hồng, Lâm Đế híp mắt nói, cố gắng diễn một lần qua, được chứ? Tiêu Tích bị hút vào trong đôi mắt phượng kia liền có chút mất hồn, ngơ ngác. Lâm Đế thấy cô ta không trả lời, ấn đường nheo lại, không kiên nhẫn Tiêu Tích chạy nhanh qua nói, được. Lâm Đế không hé răng. Tiêu Tích nhỏ giọng nói, tôi nhất định sẽ cố gắng. Lâm Đế rời mắt khỏi cô ta nhìn qua đạo diễn, đạo diễn cười ra dấu ok. Ông và Lâm Đế đã hợp tác qua ba lần, sự ăn ý của hai người là được vun đắp từ đó, đối với ảnh đế trẻ tuổi này đạo diễn tự đáy lòng bội phục trời sinh Lâm Đế là diễn viên, anh không ngừng cố gắng nâng cao cách diễn của mình, thường thì nhân vật nào anh cũng có thể diễn. Anh bày ra tư thế, nhân viên phim trường vội vàng tiến lên sắp xếp lại cảnh diễn. Lâm Đế một thân đế vương hào hùng, tiêu tích và thị nữ nhu, nhu nhu nhược nhược, từ xưa anh hùng xứng với mỹ nhân huống chi thiên tử, nữ nhân có thể xứng đôi tất nhiên cũng phải là nhân trung long phượng Hai người đối diện nhau tiêu tích vừa nhìn thấy anh, ánh mắt liền có chút si mê, sự si mê dù cho là thật hay giả, nhưng nó cũng đã đáp ứng cảnh quay. Đạo diễn nhìn một mạch cuối cùng cũng diễn đúng. Những cảnh kế tiếp đều rất thuận lợi, một cái liền qua cảnh cuối cùng chính là lúc lâm đế đưa lưng về phía tiêu tích đang đứng, tiêu tích sẽ đi qua từ phía sau ôm lấy eo anh. Máy quay lại gần, cát rất tốt. Đạo diễn hô lên một tiếng, các nhân viên trong trường quay đều thở phào nhân viên cầm camera và phó đạo diễn ngồi bệt xuống đất một cảnh mà quay đến tận lần thứ 30. Tuy rằng tất cả mọi người đều có thói quen sẽ không dễ tức giận như vậy, nhưng lần này thật sự cũng cảm thấy bực bội. Yêu thích khom lưng xin lỗi mọi người trong đoàn, xong lại nhìn về phía lâm đế, lâm đế đang cởi áo bào, bên trong anh mặc một chiếc áo lót màu trắng nền sam áo bào cởi xuống đến eo đã lộ ra dáng hình chuẩn. Đi vào phòng hóa trang. Một lát sau đã trở ra, Lâm Đế mặc một chiếc áo sơ mi và quần dài, kéo tay áo tiến đến nơi nghỉ ngơi, Lưu Tử Đồng còn đang ngủ, cô nghẹo cổ, lúc ấy đèn còn chiếu vào người sáng. Giống một thiên thần, Lâm Đế giơ tay vén sợi tóc qua tai cô, dây tiếp theo khom lưng ôm cả người lên. Trợ lý vội vàng đón được cái chăn rơi xuống, Lâm Đế xoay người, nói, "Về khách sạn trước." Trợ lý, "Dạ." Bước chân vội vàng đi ngang qua tiêu tích tiêu tích có chút mất mát. Lưu Từ đồng ngủ rất lâu, khi tỉnh lại có chút mờ mịt nhất thời không biết mình đang ở đâu. Ánh sáng cam từ đèn ngủ trên tủ đầu giường phát sáng, cô chống tay ngồi dậy ngáp một cái. Lúc này mới nhớ ra mình ngủ quên ở đoàn phim. Cô nhìn về phía cửa sổ kéo nhẹ rèm đang che nhìn ra bên ngoài liền thấy sắc trời một màu đen. Cô xuống giường đi đôi dép lê hồng nhạt dưới đất tới cửa phòng ánh sáng bên ngoài lọt vào một ít. Cô nheo mắt lại, nhìn thấy lâm đế đang ngồi trên sofa chân dài bắt chéo nhau, trong tay đang cầm kịch bản, trên sống mũi là chiếc mắt kính có dây xích khô quái, lúc này trông rất giống bá tước thế kỷ trước. Anh nhướng đôi mắt khóe môi nhấp nhấp tỉnh rồi. Liêu tử đồng dựa vào cạnh cửa cười hỏi anh cận sao. Đầu ngón tay lâm đế sờ vào mắt xích kính, nói một chút. Nói xong lại buông kịch bản, đứng dậy đi về phòng bếp Lưu Tử Đồng đi theo phía sau anh, nhìn anh mốc từ nồi giữ nhiệt đồ ăn và canh Anh xoay người nói, em đi rửa mặt xong rồi lại ăn Ừ, Lưu Tử Đồng cũng có chút đói bụng, vừa mới nhìn qua đồng hồ phòng khách đã 9 giờ rồi Cô lau mặt đi ra, anh đã dọn đồ ăn vẫn còn hơi nóng lên Lưu Tử Đồng đi qua ngồi xuống, hỏi anh, anh ăn chưa Anh dựa vào lưng ghế tay đặt trên sofa, đáp ăn rồi, em mau ăn đi Lưu Tử Đồng cười, cúi người bắt đầu ăn cơm. Đây là đồ ăn của Lâm Đế quả thật không sai, đều là cơm nhà. Hôm nay cô ở đoàn phim nhìn thấy bọn họ đa số đều ăn cơm hộp đồ ăn trong hộp nhiều dầu mỡ đến nỗi đứng cách xa vẫn người thấy. Ăn cơm xong, Lưu Tử Đồng đứng dậy muốn đi rửa chén, Lâm Đế lại nhận lấy, nói em đi tắm đi, chuẩn bị thay đồ rồi tôi dẫn em ra ngoài. Lưu Tử Đồng, như vậy được không? lâm đế để chén đũa vào bồn rửa dây xích kính khẽ động anh quay đầu nhẹ giọng dò hỏi không muốn đi sao lưu tử đồng cười hỏi sao anh lại nói vậy anh không sợ bị trụ à lâm đế chúng ta chỉ đi gần đây thôi tương đối an toàn lưu tử đồng có điểm tò mò vậy được khóe môi lâm đế cong lên xoay người lại bắt đầu rửa chén lưu tử đồng đứng ở bên cạnh nhìn anh mũi anh rất cao mang mắt kính trông cực kỳ đẹp loại mắt kính này nhìn giống đồ cổ nhưng khi anh mang lại không xưa cũ mặc khác nhìn rất thời thượng nước ở trong vòi như cũ vẫn chảy ra lâm đế có thể nhận thấy ánh mắt của cô bên tai anh hơi phím hồng anh nói em đi tắm đi lưu tử đồng ừ mặc cái gì thì được nhỉ lâm đế quần dài lưu tử đồng không mang theo lâm đế quần đùi Lưu tử đồng cũng không có, lầm đế tầm mắt của anh nhìn về quần áo trên người lưu tử đồng, hiện tại cô đang mặc quần dài, lưu tử đồng thấy anh nhìn qua cười chạy ra phòng bếp nói đùa anh thôi. Lầm đế đẩy gọng kinh, lít nhìn cô một cái, khóe môi hơi cong lên, cúi đầu tiếp tục rửa chén. Lưu tử đồng ở phòng kế bên, nhưng lúc Lâm đế bế lưu tử đồng về thì lại ôm cô đặt ở đây, sau đó trợ lý liền truyền hành lý của lưu tử đồng qua. Lưu tử đồng lấy một chiếc quần đen dài bó sát áo cổ chữ vê tay ngắn đi vào phòng tắm, lúc bước ra liền sừng sốt. Lâm đế cũng đã thay đồ, anh mặc một chiếc quần dài màu xanh quân đội, phía trên là áo sơ mi, chân đi dày ủng, lưu tử đồng nhịn không muốn chụp một bức ảnh. Thật là dụ hoặc, lâm đế thấy cô cầm di động. Hừm, chụp anh, lâm đế không nhúc nhích nhưng lại phối hợp nhìn di động của cô, sau khi lưu tử đồng chụp xong, nhìn lại ảnh nói, hoàn toàn không cần sắc đẹp. Sau đó, Lưu Tử Đồng buông tay, hỏi tôi mặc vậy đi được rồi đúng không? Lâm đế nhìn cô yên lặng mà đỏ lỗ tai, nói ửa, được. Tỷ lệ dáng người cô rất tốt, quần dài bó sát lộ ra đôi chân dài nhỏ cái mông hơi cong, phía trên áo đơn giản, cổ áo màu tối lộ ra làn da trắng nõn. Hoàn mỹ, anh lấy qua hai chiếc mũ, đem cái màu đen đội lên cho Lưu Tử Đồng. Còn anh đội chiếc mũ màu quân ngũ, khom lưng lấy di động, hai người ra cửa, Lưu Tử Đồng đi sát bên cạnh anh từ cửa sau khách sạn đi ra ngoài, xe anh đã đậu ở ngay cửa trợ lý vừa thấy hai người bọn họ xuống đã nhanh chóng chạy xe qua, đem chìa khóa xe đưa cho Lâm Đế, Lâm Đế tiếp nhận, mở cửa xe cho Lưu Tử Đồng, tay che đỉnh đầu, giúp Lưu Tử Đồng ngồi lên. Lâm Đế vòng qua đầu xe qua phía ghế lái, khởi động xe anh nhanh chóng lái xe ra khỏi thành phố điện ảnh, rất nhanh liền đến một cánh đồng. Quả thật vị trí của thành phố điện ảnh nơi rất tự nhiên, người dân bình thường cũng sẽ ở trong thành phố cho nên ngoài sự phồn vinh bên trong của thành phố điện ảnh thì cơ bản phía ngoại thành lại không bị khai phá mở tiểu khu, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy phía xa xa là cánh đồng. con đường đi qua cánh đồng tuy nhỏ, chỉ có thể cho một xe đi qua nhưng khi mở cửa sổ xe có thể ngửi được hương mùi lúa và xương bên ngoài. Đi qua cánh đồng sẽ đến một trang trại nuôi ngựa, ánh đèn trong trại nuôi ngựa sáng trưng, lưu tử đồng hứng thú anh đưa tôi đi cưỡi ngựa hả Lâm đế nhìn phía trước nhàn nhạt ư một tiếng. Lưu tử đồng tôi không biết cưỡi. Lâm đế tôi cưỡi với em. Được, lúc trước Lưu tử đồng đã từng đi qua thị trấn nhỏ sau mơ, khi đó cũng có người chỉ dạy một chút nhưng lại không học được. sao mơ, một xã nhỏ ở nước Pháp. Xe dừng lại có một người đàn ông ra đón họ. Anh ta mặc một chiếc quần jean áo cao bồi, trên mặt có nét tươi cười, hiển nhiên rất thân quen với Lâm đế. Anh ta cười rồi bắt tay với Lâm đế, cứ nghĩ là cậu không đến chứ. lâm đế nhàn nhạt nói ngựa đâu đã chuẩn bị đầy đủ cho cậu rồi mấy ngày trước có một ảnh đế khác cũng tới đây cũng là họ lâm nha người đàn ông kia cười tuồng tìm, vừa nói vừa nhìn lâm đế thần sắc lâm đế nhàn nhạt người kia cũng không cười nữa dây tiếp theo anh ta rời tầm mắt về phía lưu tử đồng chào hỏi xin chào tôi là tưởng chồng xin chào tôi tên lưu tử đồng Tưởng Trầm cười nhìn mắt Lâm Đế, hơi mang vẻ ái muội, nhưng anh ta cũng không nói nhiều, đối đáp hơn hai câu liền huýt sáo, sau đó có người đem ngựa dắt ra, đó là một con ngựa màu đen hãn huyết, khi nhìn dưới ánh đèn, bộ lông rất dày và mượt, đôi mắt có thần. Lưu Tử Đồng kinh ngạc cảm thán, muốn giũi tay vuốt ve nhưng lại có chút sợ. Lâm Đế cầm tay cô trực tiếp đặt lên rồi vuốt ve bộ lông nó, cảm giác rất mềm mại. Lưu Tử Đồng, nó thật đẹp. Lâm đế nắm tay cô, đầu ngón tay hơi cong xuống, dùng lực đè mu bàn tay cô, nhàn nhạt đáp ừ. Lưu tử đồng mặc quần dài bó sát cũng không thích hợp cưỡi ngựa, vì thế đi thay thành quần bò. Sau khi chuẩn bị tốt, lâm đế xoay người lên ngựa, duỗi tay, khom lưng ôm lưu tử đồng kéo lên, vững chắc mà ngồi xuống. Lưu tử đồng theo bản năng ghim chặt dây cưng, lâm đế ngồi phía sau cô thấp giọng nói, thả lỏng. Lưu tử đồng nói, anh muốn chạy sao? Đi từ từ thôi. Anh kéo dây cương khóa chặt người cô vào lòng, cổ áo cô hơi mở thoang thoảng trên người là mùi sữa tắm ban nãy, gương mặt Lưu Tử Đồng có chút đỏ lên. Anh kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa đen hãn huyết dưới thân rất ngoan, Lưu Tử Đồng giơ tay sờ nó, nói, nó quen với anh quá. Lâm đế, ừ, ngựa bắt đầu chạy, hồ hấp Lưu Tử Đồng liền trùng xuống, khóe môi Lâm đế cong lên, đang chạy nhanh biến thành đi chậm, đang đi chậm lại biến thành chạy nhanh. Nhưng nói nhanh thì cũng không nhanh lắm, từng cơn gió cứ đua nhau thổi tới chạy nuôi ngựa rất lớn, ánh đèn ở đây cũng rất nhu hòa. Từ khi bắt đầu lưu tử đồng có chút khẩn trương, sau lại thả lỏng, có cảm giác đang ở trên thảo nguyên rộng lớn mà cưỡi ngựa. Đón gió tông bay tùy ý chạy loạn, cô không thể kìm lòng mà cất tiếng, chúng ta làm bạn trên hồng trần sống một cuộc đời tiêu sái thuốc ngựa lao nhanh đến nhân thế phồn hoa. bên cạnh có một con ngựa khác chạy đến, đúng là thường trầm tưởng trầm cười to. Lưu tiểu thư, đừng hát nữa, chạy không nổi. Lưu tử đồng, cô hỏi lâm đế, tôi hát khó nghe lắm sao? Biết hầu lâm đế chuyển động, nhàn nhạt nói, không khó nghe. vậy dễ nghe ư? dễ nghe? tưởng trầm thật sự không dễ nghe. Lưu tử đồng biến. chương 10, triển lãm tranh một. cưỡi ngựa đúng là một việc vui vẻ nhưng đôi chân cứ phải kẹp bụng ngựa rất khó chịu sau khi xuống ngựa chân của lưu tử đồng có chút run rẩy lâm đế đưa ngựa cho nhân viên chăm sóc nghiêng đầu nhìn cô đang xoa chân anh ngựa ngồi xổm xuống giúp cô bóp lưu tử đồng trong lúc nhất thời ngoại trừ ánh sáng ấm áp từ trại nuôi ngựa thì đến một tiếng gió cũng không nghe được hồ hấp của hai người có chút đều theo nhịp khớp xương nơi ngón tay của anh thực rõ ràng anh vẫn tiếp tục xoa chân cho cô chốc lại ngựa đầu lên nói lúc bắt đầu có hơi khó chịu bởi vì vướng phải yên ngựa ừ lưu tử đồng khóe môi cong cong anh tiếp tục giúp cô xoa bóp chân gió lạnh thổi qua bên tai anh ửng đỏ trở về khách sạn thì đã 12 giờ trợ lý đứng ở cửa sau của khách sạn ngủ gà ngủ gục bỗng chốc bị ánh đèn xe chiếu vào thì lập tức tỉnh táo vội vàng cửa cầu thang chạy ra ngoài lâm đế và lưu tử đồng xuống xe ném chìa khóa cho cậu ta sau đó dẫn lưu tử đồng lên lầu Sau khi đến trước cửa phòng anh, Lưu Tử Đồng lấy hành lý từ trong phòng ra, Lâm Đế đưa cô về phòng của cô, hai người đứng ở trước cửa một hồi lâu Lưu Tử Đồng mới cười nói với anh, ngủ ngon. Lâm Đế cũng cười cười, ngủ ngon. Sau khi Lưu Tử Đồng mở cửa đi vào, Lâm Đế vẫn đứng đó, đợi cô vào hẳn mới đóng cửa. Sau khi khép cửa lại, tay trái của anh đút vào túi quần, cả người tựa vào cửa ngoài, đưa tay phải xoa nhẹ lỗ tai đang nóng lên. Lưu Tử Đồng đứng ở phía sau cánh cửa khóe môi mỉm cười. Ngày hôm sau, Lưu Tử Đồng thức dậy trễ. Sau khi tình việc đầu tiên là đi tới phòng lâm đế thế nhưng cô lại chỉ thấy được trợ lý của anh. Cậu ta cười nói, Lưu Tiểu Thư ăn sáng trước đi, sau đó tôi đưa chị tới đoàn phim. Được cảm ơn cậu. Cảnh diễn lần này cũng được quay ở trong sân của thành phố điện ảnh, chỉ là đi xa hơn, tốn không ít thời gian để đi xe qua đó. Khi đến nơi lâm đế vẫn đang đóng phim, trên đường đi tới Lưu Tử Đồng có hỏi trợ lý buổi sáng anh ấy đến đây lúc mấy giờ? 4 giờ rưỡi. Vậy là anh dường như không ngủ. Trợ lý nói, buổi sáng đến để hóa trang, sau đó mới diễn, sau lại di chuyển địa điểm đi nơi khác. Bộ phim này có tổng cộng 320 sân diễn, đến mỗi một sân khác nhau lại phải hóa trang trước một lần. Lưu Tử Đồng thật vất vả. Lúc ấy người đàn ông trên máy quay không nhìn ra được bất cứ sự mệt mỏi nào, khí thế của anh bức người, gương mặt không biểu cảm đứng trên chiều nhìn xuống bá quan văn võ đang tranh luận có khi tức giận, đôi mắt của anh sẽ sắc bén, những người bên dưới đều cảm nhận được nếu không tính những diễn viên quần chúng phía dưới thì hầu như những nhân viên trong đoàn phim đều có cùng cảm giác. Anh giống như một vị đế vương chân chính. Lưu tử đồng ở thành phố điện ảnh ngây ngốc 3 ngày, cô lại không mang theo bảng vẽ tranh nên cảm thấy không quen, hơn nữa. tháng sau cô còn có một buổi triển lãm, cho nên đến ngày thứ ba cô liền trở về thành phố S. Lâm đế cố ý đưa cô đến sân bay, anh mặc đồ che chắn kỹ càng, đưa cô đến cửa kiểm tra an ninh, tại đây hai người nói tạm biệt. Lưu tử đồng làm thủ tục đăng ký, xuống máy bay, vừa mở di động lên cô liền nhìn thấy một tin tức trên weibo mà đồng kỳ gửi cho mình. Cô ngồi vào trong xe mở ra xem. Đây chính là một tin tức chưa được xác minh, vì sao gọi là chưa được xác minh, đó là vì tin này nói về việc cô và lâm đế ở sân bay từ lúc hai người đến sân bay đã bị chụp lén, nhưng ảnh chụp này lại không thể nhìn rõ đó có phải là lâm đế hay không. Chính vì thế tiêu đề được đặt là một người đàn ông giống lâm đế xuất hiện ở sân bay, đưa bạn gái đăng ký, là anh ấy sao? Không phải, tuyệt đối không phải anh ấy. Lâm đế nhà chúng tôi lấy đâu ra bạn gái, mắt của người chụp lén có bị mù không thế? Ảnh này nhìn vào thấy mơ hồ như vậy còn muốn vu an cho lâm đế nhà chúng tôi hay sao? Chính xác, anh còn độc thân mà, là độc thân đó. Lấy đâu ra bạn gái chứ? Anh ấy vẫn đang đóng phim. Đừng có thừa dịp loạn mà chụp mũ anh ấy. Bản thân mị rất không tin anh ấy có bạn gái. Nhưng mà nói thật chứ, thân hình này đặc biệt giống anh ấy. À, đừng nói. Chế rất là bực mình đó nhé. Không phải anh ấy, tuyệt đối không phải anh ấy. Tin tức không tính là lớn, người đăng cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Nhưng với tình huống này, rất có thể sẽ phát triển thành tin lớn. Lưu Tử đồng xem xong thoát khỏi Weibo. 10 phút sau, có một đại V phát tin, tất cả các tin trước đó đều bị ngưng phát tán. Tìm tòi từ bị xóa, lướt Weibo thì thấy Weibo của tiểu ca trình tự viên đăng lên một lời nhắn đau khổ không cẩn thận lại bị ngừng rồi. Sau đó này tin tức cứ như vậy chậm rãi mà biến mất. Thành phố điện ảnh. Triệu Lý tắt điện thoại, nhìn về hướng phim trường, anh ta xoay xoay di động, thở dài. Liếc mắt thấy Lâm Đế đi từ trường quay đến đây, anh ta mới cất điện thoại, đi về hướng Lâm Đế. Lâm Đế nghiêng đầu liếc anh ta một cái, nhàn nhạt hỏi, thế nào? Triệu Lý, giải quyết xong rồi. Lâm Đế, ừ, Triệu Lý, nhưng không phải tôi giải quyết. Lâm Đế ai? Triệu Lý tốc độ của Lưu Tiểu Thư nhanh hơn tôi nhiều, dường như cô ấy vừa xuống máy bay thì xử lý. bàn tay lâm đế đang lật xem kịch bản thì hơi dừng lại triệu lý nói khẽ với anh gia đình của lưu tiểu thư mới là vấn đề lớn cậu xác định lâm đế không hé răng chỉ là nhẹ nhàng lật qua một trang kịch bản triệu lý anh ta là đang lo lắng đó mấy ngày này tiếp xúc với nhau hai người rõ ràng có gian tình nếu muốn tiến đến lâu dài thì cần phải suy xét nhiều về sau Liêu Từ đồng về tới nhà thì mới biết trong nhà có khách tay cô đang kéo vali dừng lại, nhìn đến người đàn ông đang mặc áo sơ mi đen và quần dài, người đàn ông này có một đôi mắt phượng thần sắc lãnh đạm, ngón tay còn kẹp điếu thuốc cô trước giờ không giữ kín kẽ với ba mẹ thì nay lại có thêm một phần cung kính. Người đàn ông này không phải ai khác lạ lẫm đây là nam thần đứng hàng đầu giới giải trí, lâm chứ, đồng thời cũng là đại thiếu gia của lâm gia ở Kim Thành. Chu Tố Mẫn thấy cô đã về, bước đến kéo tay cô chào hỏi, Lưu Tử Đồng buông vali ra, đi qua, lễ phép nói, Lâm Tổng Chào cô, Lưu Tiểu Thư, Lâm Trư gật đầu với cô, Lưu Tử Đồng nhìn anh, đột nhiên phát hiện anh gương mặt này có chút giống với Lâm Đế Giống nhau nhất phải kể đến đôi mắt phượng kia cô nhìn lâu vào đôi mắt của anh ta nhưng Lâm Chứ cũng không có biểu tình gì, anh ta chỉ nghiêng đầu nói chuyện với ba cô chu tố mẫn thấy con gái nhìn anh ta như vậy trên mặt lộ vẻ vui mừng đứng dậy làm bộ giúp lưu Tử đồng sửa sang lại quần áo bà thấp giọng hỏi con cảm thấy cậu ấy thế nào anh ta lưu Tử đồng phản ứng lại trong lòng cô dâng lên sự xem thường cô cười cười rút lại cổ áo từ tay bà nói không sao cả con lên lầu đây con mới xuống máy bay nên hơi mệt mọi người ăn cơm không cần gọi con đâu chu tố mẫn giữ chặt cô ba mẹ muốn đi ra ngoài ăn lâm chư cũng đi cùng con rất mệt say máy bay mà Lưu tử đồng cười nhìn bà, vội vàng lên lầu. Lưu kiến bang nhìn con gái lên lầu trong lòng bất mãn, chừng mắt nhìn chua tố mẫn một cái, chua tố mẫn bất đắc dĩ nhìn lại ông, sau đó lại vội vàng cười trừ đi đến bên cạnh Lâm chứ, đoan trang ngồi xuống, nói chuyện phiếm. Lưu tử đồng về phòng, nằm ở trên giường bất động. Nhưng một lúc sau lại cầm lấy di động nhắn tin WeChat với Lâm đế. Lưu tử đồng, tôi nói cho anh nghe cái này, hôm nay Lâm chứ đến nhà tôi. Lâm ừ. Lưu tử đồng, anh không tò mò sao? Lâm, không tò mò. Lưu tử đồng, tôi phát hiện anh với anh ta có điểm giống nhau đấy. Lâm, Lâm, anh ta đẹp trai hay tôi đẹp? Lưu tử đồng, anh. Lâm, ừ, Lâm đế vừa lòng, nửa tháng kế tiếp Lưu tử đồng ngoại trừ dạy học viên thì việc cấp bách là vẽ tranh. Buổi triển lãm quan trọng sắp diễn ra, lần triển lãm này tranh vẽ được rất ít, địa điểm chọn cũng không thể quá lớn, không thể chọn nơi rộng lớn như cung thiếu niên. Cuối cùng cô quyết định tổ chức ở một phòng siêu tầm tư nhân. Phòng siêu tầm tư nhân này không cho người lạ thuê. Tính cách ông chủ ở đây tương đối khó chịu, cũng là người không thiếu tiền, rất yêu thích phòng siêu tầm này. Vị trí của phòng siêu tầm này rất tốt nằm trên một vị thế phong thủy đẹp Không ít họa sĩ muốn một lần làm triển lãm tại nơi này nhưng đều bị ông ta từ chối Duy chỉ có duy nhất họa sĩ của đường phái tổ chức tại đây hai lần Một lần là thầy đường ý, một lần là trần châu Sau khi bọn họ tổ chức xong ai nấy cũng đều hâm mộ và ghen tị Lúc trước có hơn mười mấy họa sĩ tới cửa xin được tổ chức đều bị ông ta từ chối Lần này lưu tử đồng là được ông ta mời đến Một lời mời này lại dấy lên làn sóng của những người hâm mộ. Có người còn chua chát nói rằng không biết có phải ông chủ phòng này luôn thích họa sĩ của đường phái hay không mà sao lại mời họ làm triển lãm tại đây. sau lại có người ở trước mặt chu mễ nhã ê ẩm mà nói cô cũng là người của đường phái lại không được mời tới. cố ý châm ngòi ly rán. chu mễ nhã không hé răng triển lãm của cô ta mới vừa xong thu vào cũng không ít tình cảm với Trần Châu cũng ổn định tuy rằng trong lòng khó chịu một chút nhưng vẫn bỏ ngoài tai. ba ngày trước khi buổi triển lãm bắt đầu, Lưu Tử Đồng còn có một số việc muốn cùng ông chủ phòng tranh thương lượng liền dẫn theo trợ lý đến đó. phía sau phòng tranh là phòng tiếp khách. Hai người vừa mới đi qua hành lang thì gặp phải Chu Mễ Nhã cầm theo túi sách vội vàng từ trong đi ra. Hai người đụng mặt nhau, bước chân Chu Mễ Nhã dừng lại, hốc mắt ửng đỏ. Lưu Tử Đồng sững sốt hỏi chị làm sao vậy? Chu Mễ Nhã cắn môi cuối cùng vẫn lắc đầu, sau đó nhanh chóng đi ra. Lưu Tử Đồng nhìn theo bóng dáng cô ta. trợ lý của cô cũng nhìn theo quay đầu lại thấp giọng hỏi lưu tử đồng chị chu sao vậy nhỉ không biết vừa rồi hốc mắt chu mễ nhã ửng hồng nhìn giống như bị ủy khuất cô nhìn về cuối phía hành lang nói đi thôi đừng khiến ông chủ giang đợi lâu dạ trợ lý quay đầu nhìn về phía chu mỹ nhã mới rời đi sau đó mới đuổi theo lưu tử đồng ông chủ giang đang ở trong phòng pha trà hương thơm tỏa ra bốn phía vừa thấy lưu tử đồng tới cười nói lại đây tôi chờ cô đấy Lưu Tử Đồng cùng trợ lý ngồi xuống, trợ lý của cô lấy văn kiện ra, hai người trò chuyện trao đổi, Lưu Tử Đồng cũng không chủ động hỏi vì sao Chu Mễ Nhã lại xuất hiện ở phòng siêu tầm này. Sau khi bàn bạc xong cô dẫn theo trợ lý về phòng làm việc khoảng 10 phút sau, trợ lý đẩy cửa vào văn phòng, đứng ở trước mặt Lưu Tử Đồng, nói hôm nay chị Chu đến tìm ông chủ Giang để nói về buổi triển lãm cuối năm của chị ấy. Lưu Tử Đồng từ phía sau máy tính ngẩn đầu lên, nhìn về phía trợ lý, sau đó thì sao? Cô ấy thấp giọng nói, "Chị Chu muốn tổ chức triển lãm cuối năm ở chỗ ông chủ Giang, nhưng ông chủ Giang từ chối." "Được rồi, em ra ngoài đi." Chương 11: Triển lãm tranh hai. Sau khi trợ lý rời đi, Lưu Tử Đồng dựa vào lưng ghế tầm mắt cô dừng ở khung hình ở trên bàn ảnh bên trong là hình chụp bốn người. Khi đó thầy đường ý dẫn ba người bọn họ đi chụp chung cách đây 5 năm trước thời điểm ấy cô mới vào đại học nhìn còn ngây ngô Trần Châu cũng chưa xuất ngoại, làn da trắng nõn, một bàn tay đút trong túi quần, nét mặt thiêu ngạo, tóc của chu Mỹ nhã vẫn còn dài và thẳng, vui vẻ khoác tay phải của thầy còn lưu tử đồng thì nắm tay trái. So với bây giờ dường như thân mật hơn rất nhiều. từ nhỏ ba người cùng nhau lớn lên cô rất hiểu dã tâm của chu mễ nhã hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng rất lớn đến cô ta chính vì thế chu mễ nhã vẫn luôn muốn có được thân phận cũng như địa vị đối với tiền tài cũng có mong ước cô ta thành danh sớm hơn lưu tử đồng khi mới chỉ mười mấy tuổi danh tiếng của chu mễ nhã đã nâng cao sau đó nổi tiếng hơn cũng là điều đương nhiên nhưng gần nhất chu mễ nhã có chút quá vội vàng Vừa mới tổ chức một buổi triển lãm xong, cuối năm lại muốn làm Lưu Tử Đồng thu hồi ánh mắt nhìn lại máy tính, tiếp tục công việc. Buổi chiều hơn 3 giờ, cô nhắn tin WeChat cho Chu Mễ Nhã. Lưu Tử Đồng, sư tỷ buổi tối đi ăn cơm nhé. Rất nhanh Chu Mễ Nhã đã trả lời. Được em chọn địa điểm đi. Lưu Tử Đồng chọn một nhà hàng, khoảng 5 giờ lại báo lại cho Chu Mễ Nhã một tiếng, sau đó dọn dẹp một chút rồi đến trước nhà hàng chờ. Khoảng tầm 6 giờ chu mễ nhã trên tay vắt một chiếc áo khoác mỏng đi tới, nhìn cô cười nói, may mà em hẹn sớm, lúc nãy Trần Châu nói sẽ ở nhà làm cơm. lưu tử đồng trống cằm cười nói, vậy chị phải mời em đến ăn cơm của hai người chứ. chu mễ nhã cười, khải tóc chừng cô liếc mắt một cái, sao em không nói sớm, lần trước mời em về nhà ăn thì lúc đó lại từ chối. Không phải hôm đó em có việc sao. lưu tử đồng cười so với buổi sáng thì bây giờ chu mễ nhã trông có tinh thần hơn giống như viền mắt ửng đỏ ban sáng chưa từng tồn tại bởi vì nhà hàng này hai người cũng thường xuyên đến nên gọi món ăn rất nhanh sau khi đưa lại menu cho nhân viên hai người ngồi đối mặt nhau chu mễ nhã cười hỏi bạn trai em đâu lưu tử đồng sửng sốt sau đó lại nhớ đến lúc nói dối về thân phận của lâm đế trước kia cô cười nói đi công tác ạ anh ta làm nghề gì vậy người trong giới nghệ thuật ạ chu Mễ Nhã, vậy chẳng phải giống chúng ta sao? Cũng là họa sĩ sao? Không giống nhau đâu. Lưu Tử Đồng cười đẩy ly nước về phía chu Mễ Nhã. chu Mễ Nhã càng tò mò hơn. Cô ta nói, bạn trai thần bí quá vậy có phải người nhà không đồng ý không? Đầu ngón tay Lưu Tử Đồng nhất lấy miệng ly cười nói, vẫn tốt ạ Cô không muốn nói nhiều chu Mễ Nhã cũng không hỏi lại nữa. Trên thực tế quan hệ của hai người lúc trước rất tốt. Nhưng mấy năm nay, phai nhạt xa cách chính vì thế những vấn đề như thế này cũng bắt đầu có khoảng cách. chuyện này cũng giống như việc Chu Mễ Nhã và Trần Châu ở bên nhau, Chu Mễ Nhã cũng không tự đề cập tới. Ngày đó khi Trần Châu trở về, Chu Mễ Nhã kéo tay Trần Châu xuất hiện trước mặt cô. Lúc đó cô vội vội vàng vàng, hoảng hốt cùng chật vật. Chu Mễ Nhã đã nhìn thấy bức họa kia của cô, cảm tình đối với cô từ đó cũng không rõ ràng lắm. Cảm tình thay đổi chính là thay đổi thế nhưng tình nghĩa vẫn còn tại đây. Đây cũng chính là nguyên nhân tối nay Lưu Tử Đồng hẹn gặp Chu Mễ Nhã. lưu tử đồng nhìn về phía chu mễ nhã nói em nghe nói cuối năm nay chị lại có dự định tổ chức thêm một buổi triển lãm nữa chu mễ nhã gắp một đũa rau dưa ngước nhìn cô một cái nói ừ lưu tử đồng chuẩn bị kịp không ạ chu mễ nhã kịp chứ nhưng một năm làm hai buổi có phải là quá vội vàng không lưu tử đồng dò hỏi chu mễ nhã lại cười nói không vội vàng đâu chị nghĩ có thể mà chị không thể giống em được không làm cũng không sao như thế danh tiếng sẽ bị tiêu hao hết Lưu Tử Đồng bất đắc dĩ nói em là vẽ thiếu tranh mà, Chu Mễ Nhã lại là cười thật hâm mộ em, không có áp lực gì cả. Lưu Tử Đồng nghe ra giọng nói của cô ta có chút ghen tị liền lập tức trầm mặc. Chu Mễ Nhã nói chị biết em lo lắng cho chị nhưng không cần đâu, chị có thể mà cảm ơn em. Sư huynh biết không? Lưu Tử Đồng đột nhiên hỏi. Chu Mễ Nhã sừng sốt khóe môi đang cười trượt phai đi một chút không biết. Anh ấy không phải muốn xuất ngoại sao, sao còn có thể quản được chị, chẳng lẽ em lại muốn kể với anh ấy sao? Lưu Tử Đồng cười, sao em phải kể chứ? Chu mễ nhã nhìn Lưu Tử Đồng ở phía đối diện, lời nói ở nơi cổ chuẩn bị buột ra nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Cô ta vẫn luôn hâm mộ những cô gái có gia đình tốt, trên con đường nghệ thuật này có thể tùy ý thực tại, điều đó hoàn toàn không giống cô ta. Cô ta phải nỗ lực mới có thể đến được vị trí nhỏ như thế này, cô ta vẫn luôn cho rằng mình đã thắng. Nhưng khi biểu hiện của Trần Châu đối với Lưu Tử Đồng đánh vào mắt bộ dáng thong dong của cô ta có chút không duy trì được, điều này khiến cho Chu Mễ Nhã cảm thấy có chút thất bại. Chu Mễ Nhã cố ý nói, "Sư huynh của em quản trị quản đến phiền luôn thật không nói nổi." Lưu Tử Đồng cười, "Đúng vậy, anh ấy rất thích quản người khác." Chu Mễ Nhã, trước khi anh ấy quản cái tính lười biếng của em đó. "Dạ," Chu Mễ Nhã thấy cô vẫn như cũ. Không có biểu tình gì đặc biệt, cuối cùng không có tâm tư nói về vấn đề đó nữa liền đổi đề tài, Lưu Tử Đồng cũng cùng cô ta nói về những chuyện mới. Về việc Chu Mễ Nhã muốn một năm tổ chức hai lần triển lãm, cô vẫn khuyên không được. Từ nhà hàng đi ra, bên ngoài trời đã xuất hiện cơn mưa nhỏ. Hai người đều không có mang dù, đứng ở ngoài cửa tiếng mưa rơi trên mặt đất tí tách. Chu Mễ Nhã đột nhiên gọi Tử Đồng, Liêu tử đồng đang định chạy đi dưới mưa để đến chỗ đỗ xe, nghe được tiếng của Chu mễ nhã, cô nghiêng đầu, dạ. Chu mễ nhã nhìn cô, hai giây sau, nói thời gian trôi qua thật mau. Liêu tử đồng trong lòng không rõ cô cười, đúng vậy, trôi qua nhanh thật chúng ta đều đã trưởng thành. Chu mễ nhã tâm tình phức tạp, nhưng cái gì cũng không nói, bước xuống bậc thang trước chạy về phía xe của cô ta. Xe của cô ta cũng là Tesla, mới vừa mua, vẫn còn dùng biển số cũ. Lưu tử đồng thấy cô ta lái xe rời đi, lúc này mới quay về xe của mình. Hạt mưa rơi xuống còn đọng trên vai, cô mở máy sưởi, hòng khô nước mưa trên người, khởi động xe, rời đi. Buổi triển lãm tranh tổ chức cùng ngày với hôm khai giảng của học sinh. Sáng sớm truyền thông đã đứng đầy trước cửa của phòng tranh tư nhân, Lưu tử đồng cùng mẹ là chua tố mẫn đứng tại cửa tiếp đón khách tham quan. lúc chu mễ nhã và trần châu tới nơi đã khiến cho truyền thông náo động sắc mặt chu mễ nhã nhìn ra không tốt về việc cuối năm cô ta tổ chức thêm một buổi triển lãm trần châu không đồng ý nhưng cô ta một hai phải làm hơn nữa còn muốn nhờ quan hệ của anh với ông chủ giang để thuê nơi này bởi vậy hai người liền cãi nhau một trận sáng sớm nhìn thấy phòng tranh triển lãm của lưu tử đồng treo đầy tranh tâm tình cô ta trở nên phiền muộn thêm vài phần nhưng mục đích đến đây là để cổ vũ cho lưu tử đồng nên cô ta vẫn bày ra vài phần vui vẻ So với những bức tranh mà Chu mễ nhã vẽ các bức vẽ của Lưu Tử Đồng mang theo ấm áp tình yêu tràn đầy tình cảm Người xem có thể nhìn từ bức tranh để thấy tâm của họa sĩ thật mềm mại theo đó sẽ lộ ra những nụ cười tươi Tất nhiên danh tiếng của Lưu Tử Đồng không bằng Chu mễ nhã nên người đến xem cũng không nhiều Bên trong có một vài vị khách xem trọng mặt mũi lưu ra nên cũng đi để ủng hộ Chu Tú Mẫn cũng muốn thông qua triển lãm này tìm cho Lưu Tử Đồng một đối tượng. Nếu mua nổi được tranh của con gái bà thì đều không phải là gia cảnh tầm thường. Thế giới này quá lớn, có nhiều gia thế mà Lưu gia cũng không biết. Giống như hôm nay tới đây có ông trùng Ngọc Thạch tại miến điện, con mắt của Chu Tú Mẫn thật tinh, liếc mắt một đã nhận ra được bước đến lôi kéo Lưu Tử Đồng chào hỏi người ta. Ông trùng này so với Lưu Tử Đồng thì lớn hơn 5 tuổi, độc thân, bối cảnh gia đình cũng rất hùng hậu. Người này lớn lên cũng đặc biệt cứng cỏi. Chu Tố mẫn cười nói, vương tiên sinh cậu thấy con bé vẽ như thế nào? Vương tiên sinh này nhìn bức lòng son trước mặt cười nói cũng không tệ lắm cảm giác xem song tâm trạng rất tốt. Phải vậy không? Như vậy có chút gượng gạo, lưu từ đồng tỏ vẻ tươi cười, bất đắc dĩ cô nhàm chán nhìn qua bên cạnh lại nhìn đến bức mộng kế bên bức lòng son. Ở đó có một người đàn ông mặc áo khoác đen, quần jean đen, đầu đội mũ lưỡi chai, trên mặt còn đeo khẩu trang, rất bí ẩn. Nhưng dường như lại có chút quen thuộc. Lưu tử đồng né bàn tay của chua tố mẫn ra, đi đến bên cạnh cô cũng đứng trước bức mộng kia, người đàn ông nhận thấy có người lại đây, anh hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô một cái. Chính cái liếc mắt đó khiến lưu tử đồng liền nhận ra anh, khóe môi cô cong lên, cười hỏi, sao anh lại tới đây? Lâm đế vẫn bình thản, hai giây sau nói, em cùng ông trùm ngọc thạch bàn luận vui đến vậy sao? Lưu tử đồng, cô cười rộ lên, vui chứ, hừm. Lâm đế nhướng mày, Lưu Tử Đồng nghiêng đầu nhìn anh, Lâm đế hỏi, bức tranh vẽ tôi đâu? Ở phòng vẽ tranh của tôi, anh muốn nhìn sao, muốn, chờ đến lúc triển lãm tranh kết thúc tôi đưa anh đi. Nhưng sao anh lại đột nhiên tới đây, không bận à? Lưu Tử Đồng theo bản năng mà nhìn mọi người xung quanh, tất cả họ đều tập trung thưởng thức những bức tranh trước mắt, căn bản không ai phát hiện ra Lâm ảnh đế đang ở đây. Tầm mắt Lâm đế lại lần nữa nhìn bức mộng phía trước nói, không bận gì cả. Lưu tử đồng khóe môi cong lên một hồi lâu, lại chăm chú nhìn anh, cũng giới thiệu nói, bức tranh này là một lần tôi nằm mơ thấy còn chưa nói xong, cô đã bị Chu tố mẫn kéo qua Chu tố mẫn chỉ nhìn người đàn ông đội mũ lưỡi chai này một cái liền rời tầm mắt đi, không lắm để ý, bà cho rằng đây chỉ là một người khách bình thường. Bà kéo lưu tử đồng nói, con mau đến giới thiệu với vương tiên sinh về bức lòng son kia đi chứ. ánh mắt lâm đế nhàn nhạt nhìn qua bên đó thấy chu tố mẫn kéo lưu từ đồng đẩy về phía vương thiên sinh bên kia ý muốn nối dây tơ hồng rất rõ ràng lâm đế từ trong túi cầm di động ra cúi đầu gửi một tin nhắn di động của vương thiên sinh liền reo vang một tiếng anh ta cúi đầu xuống biểu cảm của vương thiên sinh lập tức sửng sốt nói với chu tố mẫn cháu còn có việc lần sau đích thân cháu tự mình tới xin chỉ giáo chu tố mẫn ngẩn người a được được vương thiên sinh lại hướng về phía lưu từ đồng cười nói Tôi đi trước bức tranh này tôi rất muốn có, lát nữa tôi sẽ cho người lại bàn bạc nhé. Lưu Tử Đồng cười nói, được. Vì thế, Vương Tiên Sinh xoay người đi ra cửa chu tố mẫn có chút nghi hoặc. Có chuyện gì gấp sao? Lưu Tử Đồng cũng không hiểu ra sao con không biết. mười 12, đàn ông hoang dã. Ba tiếng sau. Trước cửa lâm gia ở Kim Thành, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại, trên mặt vương thiên sinh có chút vui mừng bước xuống, đi lên bậc thang vào phòng, người làm đem nước ra mời khách xoay người đi lên báo cho lâm chứ. Lâm chứ mặc áo ngủ, lạnh mặt đứng trên cầu thang, vương thiên sinh cười nói, lâm tổng, nhị thiếu gia có ở đây không? Ngữ khí lâm chứ trầm thấp vì đột nhiên bị đánh thức nên toàn thân tỏa ra áp bức anh nhàn nhạt hỏi, lâm gia từ khi nào lại có nhị thiếu gia Vương thiên sinh sừng sốt. Anh ta nhìn người làm, vẻ mặt của người làm cũng mờ mịt tay Lâm chứa đặt trên lan can cầu thang từ phía trên đi xuống, nói nhị thiếu gia nhà chúng tôi đến bây giờ vẫn chưa chịu về Lâm ra vương mãnh, cậu đây là ý gì? Vương mãnh đột nhiên hoàn hồn, anh ta bị chơi rồi. Cái tin nhắn kia kêu anh ta đến lâm gia để bàn bạc về hạng mục hợp tác đá quý ở dưới ký tên là lâm đế chỉ có số ít người biết lâm đế chính là nhị thiếu gia của lâm gia bên ngoài anh không thừa nhận chính mình là nhị thiếu của lâm gia nhưng lâm gia lại rất hy vọng anh có thể sớm ngày trở về. Về phần lợi nhuận của công ty đá quý cũng chỉ có một ít người biết hiện tại lâm gia luôn đem lợi nhuận từ công ty chia cho vị nhị thiếu kia thứ nhất là khiến anh nhanh chóng trở về thứ hai đây cũng là một sự bồi thường cho anh. Theo tin tức đáng tin cậy, Lâm Đế đã dường như đã có ý siêu lòng. Chính vì thế một số người vẫn luôn chờ đợi Lâm Đế trở lại Lâm gia, họ cảm thấy đây cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, cho nên vẫn lén lút tạo quan hệ với Lâm Đế. Vương mãnh chính là một người trong số đó, anh ta muốn đánh vào thị trường Trung Quốc, đồng thời cũng muốn tạo quan hệ với Lâm gia, cho nên anh ta không ngừng liên hệ với Lâm chứ, theo đó cũng liên hệ với Lâm Đế. Lần này Lâm Đế lại chủ động nhắn tin cho anh ta, anh ta còn tưởng Lâm Đế đã quay về Lâm gia trong yên lặng. Lâm chứ nhìn tin nhắn, khóe môi cong lên, đem điện thoại đặt lên bàn trà, nói, đến gặp tôi cậu ta còn không muốn, vậy mà lại về Lâm gia đùa cũng thật dài. Vương mãnh vài phút sau, anh ta không cam lòng, hỏi, Lâm Tổng, vậy chuyện hợp tác kia thì sao? Lâm chứ sửa sang lại cổ áo, đứng dậy nói, việc hợp tác không cần tìm tôi, công ty này đã cho cậu ta, khi nào cậu ta trở về thì sẽ giải quyết, nếu không thì cứ tạm thời như trước vậy. Vương mãnh mẹ kiếp có tiền thì hay lắm sao? MMP, một câu chửi tục khá nặng, anh ta lại hỏi Lâm chứ, Lâm Tổng, anh thử nói xem tại sao nhị thiếu đột nhiên lại nhắn như thế này cho tôi. Chơi tôi à, hay là bởi vì các người thuộc Lâm ra, anh ta cố ý. lâm chứ đang đứng ở chân cầu thang quay lại nhìn anh ta nhàn nhạt nói làm sao tôi biết vương mãnh một lát sau trong đầu anh ta chợt lóe lên nhớ lại ba tiếng trước ở trước cửa phòng triển lãm tranh không xa chỗ anh ta là một người đàn ông đang đứng lúc ấy khi lưu tử đồng đi qua đó anh ta còn nhìn thoáng qua anh ta đột nhiên nhận ra người đó chính là lâm đế bây giờ quay về thành phố S còn kịp không đây vương mãnh đi rồi chu tố mẫn tiếp tục kéo lưu tử đồng đi xã giao Ở phương diện giao tiếp Lưu Tử Đồng quả thực kém mẹ cô rất nhiều, đành phải bị động mà đi theo, lâu lâu cô vẫn nhìn lại người đàn ông bí ẩn đang mặc áo choàng đen đội mũ kia, khi dừng lại ở bức họa nào Lâm Đế cũng đứng trước đó rất lâu. Có đôi khi Lưu Tử Đồng sẽ ngẫu nhiên thoát khỏi mẹ cô, đi đến đứng bên cạnh anh, cười hỏi, anh nhìn bức tranh này hiểu không? Lâm Đế nhàn nhạt nói, nhìn không hiểu. Lưu Tử Đồng đang muốn giải thích cả người lại bị Chu Tố Mẫn kéo đi. Chu Tố Mẫn rốt cuộc cũng chú ý đến người đàn ông này. Bà tò mò hỏi Lưu Tử Đồng ai vậy. Lưu Tử Đồng bước đi nhanh theo bà, nói là một người bạn của con. Con cái nhà ai? Chu Tố Mẫn hỏi lại. Lưu Tử Đồng hít sâu, nửa ngày sau mới nói gia đình bình thường ạ. Chu Tố Mẫn lập tức không có hứng thú, lại dặn dò nói phải nhớ kỹ thân phận của con. Lưu tử đồng nhíu mi, không hé răng, đa số trước kia đều đã bị nhắc nhở Nhưng hôm nay đặc biệt bực bội cô chỉ chớp mắt Quay lại thì thấy Lâm Đế và Trần Châu cùng đứng trước một bức tranh Bức tranh đó tên là Hoa Lạc Trong Mơ Một nửa ý bức tranh đó chính là Yêu Thầm Nửa ý còn lại đó chính là cô Lưu tử đồng trong lòng nhảy dựng. Cô sợ Trần Châu nhìn ra cái gì đó Trần Châu này tâm tư nhanh nhẹn thông minh tuyệt đỉnh Mà lúc này đứng trước bức tranh lại là hai người đàn ông Trần Châu trầm mặc không nói Lâm đế thong thả mà bấm điện thoại, Hai giây sau anh nhàn nhạt nói, bức tranh này có tâm thư Trần Châu vốn đang chìm trong tâm tình của mình, người bên cạnh lại đột nhiên nói chuyện Anh theo bản năng hỏi lại, anh nhìn ra được gì? Thiền Nguyệt rất lãng mạn, hả, Trần Châu có điểm khó hiểu Thiền Nguyệt là bút danh của Lưu Tử Đồng, Lâm đế nói, cô ấy ôm bó hoa hồng này Có phải đang nói lên rằng lâu rồi cô ấy chưa được nhận hoa hồng Trần Châu, ở phía sau Lưu Tử Đồng đang nghe lén Trần Châu không đáp tranh vẽ một người đang ôm bó hoa hồng, ký ức 5 năm trước lúc anh đang ở trên đường bị một cô bé ôm đùi một hai đòi anh phải mua hoa hồng lại hiện lên, sau khi anh mua đã trực tiếp đưa cho Lưu Tử Đồng, tư thế cô ôm hoa giống như bức tranh này, điểm khác nhau duy nhất chính là cô đặt mình tại một khung cảnh trong mơ. Hơn nữa trên mặt đất có rất nhiều cánh hoa hồng rơi, bức tranh có liên quan đến Trần Châu, anh hơi rũ mắt trong mắt đen như mực chu mễ nhã đi tới ôm cánh tay anh, nói: "Chúng ta phải đi rồi." Trần Châu nói: "Ừ." Hai người đi tới chào tạm biệt Lưu Tử Đồng, Lưu Tử Đồng vội vàng buông di động trong tay ra, nói em đưa hai người ra ngoài. Trần Châu nhìn Lưu Tử Đồng một cái, Lưu Tử Đồng cười cười nắm cánh tay Trần Châu, nói sư huynh anh còn nhớ mùa đông 5 năm, năm trước không? Lúc đó em cãi nhau với ba mẹ, anh đã dẫn em đi đến quảng trường giải sầu đó, sau đó có một bé gái chạy tới tặng hoa hồng, lúc đó em cảm thấy giống như trong mơ vậy. Thần sắc Trần Châu dịu xuống, anh nhớ đến lúc cầm bó hoa hồng này, cô đã khóc đến nước mắt đầy mặt. Cảm xúc của anh đối với bức tranh kia bình thường trở lại. chu Mễ Nhã ở một bên cắn môi, cô ta làm nũng nói, hai người lúc nào đi ra ngoài cũng đều không rủ chị luôn để chị một mình. Liêu tử đồng buông cánh tay Trần Châu, quay sang ôm chu Mễ Nhã nói, bởi vì chị lúc nào cũng vẽ mà. chu Mễ Nhã không nói gì. Lời Lưu Tử Đồng nói đúng là sự thật, cô ta chỉ có thể nỗ lực để đạt được sự thành công, tất cả những việc giải trí sẽ bóp chết thành công của cô ta cho nên hầu như những dịp Lưu Tử Đồng và Trần Châu đi du lịch giải trí cô ta chưa từng tham dự chung. Xe chạy đến trước cửa phòng triển lãm, Trần Châu mở cửa xe cho Chu mễ nhã, Lưu Tử Đồng đứng ở bậc thang nhìn theo họ. Nhìn đến khi chiếc xe đó rời đi. Lưu tử đồng xoay người đi vào phòng vẫn thấy lâm đế còn đứng trước bức tranh hoa lạc trong mơ kia Lưu tử đồng dừng một chút đi qua khi đến gần nghe được anh nhẹ nhàng hừ một tiếng Cô sửng sốt cười hỏi anh vừa mới hừ sao Lâm đế liếc nhìn cô một cái anh đeo khẩu trang nên không thể nhìn được biểu tình Nhưng từ trong đôi mắt anh lại phản ánh hết thảy anh nửa khom lưng Vành nón đụng phải chán Lưu tử đồng nhàn nhạt nói bức tranh này còn có một tên khác Tên là gì Lưu tử đồng phát hiện ra đôi mắt anh rất sâu rất đẹp Yêu thầm, anh nhả ra hai chữ không hề độ ấm, tim lưu tử đồng đập nhanh, nửa giây sau, khóe miệng cô cong cong, sau đó thì sao? Sau đó, tôi trở thành tấm canh của em, lưu tử đồng không trả lời anh câu này, chỉ hỏi, vậy anh có xem tranh của anh không? Anh nhướng mày, xem, được. Lưu tử đồng tiếp tục tiếp đón khách tham quan, quay lại nhìn lâm đế một cái, cô thật không ngờ anh sẽ nhận ra ý tứ của bức tranh này, thật không thể nghĩ nổi, nhưng đồng thời cô cũng quên không nói cho lâm đế biết yêu thầm là chuyện đã qua đi ai cũng không thể bảo đảm sẽ vẫn luôn thích một người, đặc biệt là trong một tình huống không có kết quả. Ngược lại, người đàn ông xoa chân cho cô ở trại nuôi ngựa kia mới chính là bóng hình ở trong lòng cô hiện tại. Lần triển lãm này có rất ít tranh tính ra chỉ có 12 bức sau một thời gian trôi qua bán được 8 bức vẫn còn dư lại 4 bức mức tiêu thụ này có kém hơn chu mễ nhã một ít nhưng lưu tử đồng đến nửa điểm không thèm để ý. Giữa trưa chua tố mẫn lại muốn vung tiền mời khách ăn cơm lưu tử đồng tìm cỡ từ chối không đi. Phòng triển lãm ít người hơn hẳn. Cô vừa ra đến cửa đã nghe được tiếng còi xe kính xe hammer hạ xuống, đôi mắt phượng của người đàn ông đeo khẩu trang nhàn nhạt nhìn cô, khóe môi lưu tử đồng cong lên, chạy nhanh đến mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, lâm đế liếc nhìn cô một cái, nói, đi ăn cơm trước. Được, anh nhìn về phía trước, hai giây sau, anh quay đầu lại nhìn cô, nhướng mày hỏi, dây an toàn. Anh giúp tôi được không? Lưu tử đồng cố ý dựa vào lưng ghế. Lầm đế, khóe môi anh hơi cong lên, cúi người với qua tay kéo lấy dây an toàn, cạch một tiếng, nhẹ nhàng thắt cho cô. Lưu tử đồng cười nói, cảm ơn anh. Không có gì, anh lui về ghế lái, tay đặt lên điều khiển xe, bên tay ửng đỏ, tạm dừng hai giây mới khởi động xe. Lưu tử đồng hỏi, sao anh lại đột nhiên trở về đây vậy? Anh diễn xong rồi ư, không có trở về có chút việc, vậy là không phải cố ý đến xem triển lãm của tôi sao? Lưu tử đồng cười khẽ vén tóc ra sau, mặt hơi nóng, thấp giọng nói thật cảm động. Đôi mắt lâm đế thoáng qua một ý cười, không trả lời cô mà lái xe đi tiến vào một nhà hàng kín đáo, hai người dùng cơm, sau đó lại đi đến phòng vẽ tranh của Lưu tử đồng. Phòng vẽ tranh đặt tại phía sau biệt thự của Lưu ra. Hammer tiến vào tiểu khu, đối diện với tiểu khu có tiếng này, thần sắc lâm đế nhàn nhạt, không buồn nhìn một cái. Đến nơi ở của Lưu Tử Đồng, anh lái xe vào chỗ đậu, cô nói, phòng vẽ tranh của tôi có hai cái, một cái đặt tại phòng làm việc bên kia, một cái đặt ở nhà Ngày thường tôi vẽ tranh cũng nhiều, thường sau khi vẽ xong sẽ không muốn làm gì khác, chỉ muốn ngủ thôi, nên ở nhà thích hợp nhất Ừ, Lâm đế đi phía sau cô, Lưu Tử Đồng dùng vân tay để mở cửa lớn, cánh cửa sắt lớn này kêu cạnh một tiếng, cô giơ tay đẩy ra Trong nhà cửa đã đóng lại, ở lưu gia có một điểm, ngoại trừ ông nội ra thì không có người khác, nhưng thường thì ông muốn ngủ trưa, lưu tử đồng tự nhiên không vào làm phiền. Cô dẫn lâm đế vòng qua căn nhà lớn, đi vào căn phòng kính phía sau. Tầm 12 giờ trưa ánh mặt trời rất chói. Phòng kính giống như đang tắm mình dưới ánh mặt trời trông rất đẹp, kính phản chiếu lại ánh nắng tỏa ra các màu sắc khác nhau, đặc biệt hút mắt. Lưu từ đồng mở cửa phòng vẽ, lâm đế đi vào, đập vào mắt chính là bức vẽ anh, người đàn ông mặc áo màu sơ mi màu trắng, nghiêng mặt đẹp trai mà gợi cảm. Ngòi bút của cô luôn mang theo một loại ấm áp, cho dù là vẽ anh, nhưng mỗi một đường cong đều làm mềm đi biểu tình của anh nhiều, làm anh thoạt nhìn không lạnh nhạt như thường ngày. Phòng vẽ tranh đột nhiên có chút ám muội, rèm che đang rũ xuống căn phòng này, như thế cũng đồng thời che khuất tầm mắt bên ngoài, lâm đế hỏi, vì sao phải che đi? Lưu Tử Đồng ấn điều khiển từ xa, nói, để phòng khi mẹ tôi tới. Không thể để bà nhìn phòng vẽ tranh của tôi đang che giấu đàn ông hoang dã. Lâm Đế, chương 13, Giang Lâm Tham Ban, ai là đàn ông hoang dã? Một bàn tay trống bên sườn Lưu Tử Đồng, giọng nói dễ nghe của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu. Lưu Tử Đồng cầm điều khiển từ xa xoay người, phòng vẽ tranh vẫn chưa được bật đèn, rất tối cô cười nói, ai nói là ai? Lâm Đế hơi cúi người, vòng eo thon chắc, khóe môi anh cong cong, tôi không nói. Anh dựa lại gần tầm mắt hai người cứ nhìn vào nhau, hồ hấp vẫn đều đặn, đôi mắt phượng của anh thật sự rất đẹp, trong lòng Liêu Tử Đồng lại nổi lên ý muốn vẽ tranh, đầu ngón tay anh ngả ngớn, nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc trên trán cô từ từ đi xuống, men theo đường cong gương mặt nâng cầm cô lên. Liêu Tử Đồng mỉm cười, làm gì đấy? Lâm Đế nhìn cô hai giây sau cúi đầu. lưu tử đồng thoáng cái đã hơi ngồi sụp xuống trốn thoát khỏi ngón tay anh lâm đế chỉ còn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, nhạt quanh quần đâu đây lưu tử đồng chờ tay kéo mũ của anh xuống nói tôi vẽ tranh cho anh ngồi xuống đi lâm đế tùy ý cô kéo bên tai ửng đỏ chân dung của tôi rất quý giá vậy anh có cho tôi vẽ hay không lưu tử đồng đẩy anh ngồi lên ghế lâm đế thoải mái dựa vào bắt chéo hai chân chống cầm nhìn cô vẽ em vẽ đi tối nay tôi phải ra sân bay rồi Tôi đưa anh đi, lưu tử đồng đeo tạp dề lên người, màu nước để vẽ tranh cũng được chuẩn bị kỹ càng, đến cái khay đựng màu cũng được rửa sạch. Cô ngồi xuống, bật đèn lên, lâm đế hơi nhíu mày, lưu tử đồng hỏi, chói mắt sao? Lâm đế, vẫn tốt, anh buông tay xuống, nhàn nhạt nhìn cô. Tuy rằng không nói gì nhưng lưu tử đồng lại đỏ mặt, cô một bên điều chỉnh lại tâm trạng, một bên nhìn anh, bắt đầu những nét phác thảo cơ bản, lâm đế di chuyển thân mình, nói tôi nên mặc áo sơ mi chứ nhỉ? Lưu tử đồng hỏi tại sao phải mặc sơ mi Mồi Lâm đế nhách lên không trả lời Lưu tử đồng men theo tầm mắt anh Thì nhìn thấy bức tranh vẽ bộ dáng gợi cằm kia của anh Mặt lại có chút nóng cô tiếp tục phát thảo. Lâm đế là người mẫu Chỉ một động tác uống nước đơn giản Anh lại tùy ý nâng cằm lộ ra sườn mặt Tất cả đều hoàn mỹ Lưu Tử Đồng tập trung vẽ, ánh sáng của phòng vẽ tranh rất tốt, bộ dạng cô tập trung vẽ khiến người ta không thể rời mắt được, đôi môi có khi đột nhiên mím lại, sau đó thả lỏng, giữa vầng trán vương vấn vài sợi tóc che khuất đôi mắt, môi đỏ như động đậy, giống như đang nói chuyện. Lâm Đế cũng rất nghiêm túc mà nhìn, anh giơ tay xoa vành tai. Trong không khí rất ái muội này, điện thoại Lưu Tử Đồng đột nhiên vang lên, cô bùng bút ra cầm lấy di động nghe máy, phía bên kia trợ lý của cô khó xử nói: "Chị Bức tranh hoa lạc trong mơ có hai người muốn mua, bọn họ hiện tại đang ở trong văn phòng tìm cách có được. Lưu tử Đồng sửng sốt hỏi ai? Trợ lý của Trần Sư Huynh, người còn lại là Triệu Lý. Nhưng người tên Triệu Lý này còn mua hết tất cả những bức tranh khác làm sao đây ạ? Chị đang ở đâu vậy? Nghe tên Triệu Lý theo bản năng Lưu tử Đồng nhìn về phía lâm đế, hình như lâm đế cũng đã nghe được đầu ngón tay anh gõ gõ trên tay vịn. Lưu tử Đồng nói với trợ lý trước mắt em đừng hốt hoảng để chị tìm hiểu một chút. Cúp điện thoại, Lưu Tử Đồng ngồi xếp bằng dưới đất nhìn anh. Anh bảo triệu lý mua tranh của tôi ư. Ừ, anh thích tranh sao, thích em. Tử Đồng bị anh tình lình thông báo mà sừng sốt, mặt nhanh chóng hồng lên, tim bắt đầu đập nhanh, nói, nhưng anh cũng đâu cần mua nhiều tranh như vậy, rất phí tiền. Tất cả đều mua anh nói. Sao anh không nói với tôi? Tôi có thể tặng cho anh. Lâm đế sờ cầm nói, em tặng tôi. Lưu Tử Đồng, đẹp trai như vậy làm gì chứ? Lưu tử đồng nói còn bức hoa lạc trong mơ kia Tôi mua, anh rất kiên quyết Lâm đế nhìn cô nói tôi muốn bức tranh đó Ngữ khí có chút giống cậu nhóc cứng đầu Lưu tử đồng bị khuất phục nửa ngày sau cô nói Được bán cho anh Lời nói này là thật cho dù bức tranh này không bán cho Lâm đế Thì cô cũng sẽ không bán cho Trần Châu Cô cầm di động gọi lại cho trợ lý Nói bức hoa lạc trong mơ bán cho Triệu Tiên Sinh Dạ dạ, trợ lý trả lời ngay Sau đó cúp điện thoại Lưu Tử Đồng nhìn người đàn ông lười nhác đang dựa vào trên ghế kia cầm bút nói tôi vẽ tiếp đây Ừ, anh vừa lòng gật đầu Lại tiếp tục vẽ một lúc lâu Di động Lưu Tử Đồng lần nữa vang lên Lần này là Trần Châu gọi đến Lưu Tử Đồng nhấn tắt âm Ánh mắt của Lâm Đế như có như không liếc qua màn hình di động của cô Chuyến bay của Lâm Đế là lúc 4 giờ rưỡi chiều Vẽ đến hơn 3 giờ Triệu Lý đã gọi điện thoại tới thúc giục Lưu Tử Đồng vẫn chưa vẽ xong Cô thu dọn bút vẽ Đứng dậy nói tôi đưa anh đến sân bay Lầm đế nhìn bức tranh, lưu tử đồng nói tôi vẽ xong sẽ cho anh xem. Ừ, lầm đế đứng dậy, lưu tử đồng dọn dẹp một chút dùng tay kéo cửa ra cửa mới mở được một chút eo đã bị giữ lại. Cô sừng sốt một đôi môi ấm áp liền tiến tới dán lên ở môi cô nhẹ nhàng chạm vào một cái rồi buông ra. Người đàn ông cao lớn đã đi ra khỏi phòng vẽ tranh, giơ tay chỉnh lại mũ lưỡi chai. Đầu ngón tay lưu tử đồng chạm vào môi. Hơi ấm kia vẫn còn phảng phất ở lại, cô đỏ mặt đi ra khỏi phòng vẽ, khóa cửa, sau đó đuổi theo người kia từ phía sau túm chặt lấy mũ anh, bước chân lâm đế dừng lại, quay đầu nhìn cô. Đã gần 4 giờ chiều, tia nắng ánh mặt trời đã không còn nóng nữa, lại mang theo chút ấm áp, lỗ tai của người đàn ông lộ ra bên ngoài chiếc mũ đang ủng đỏ, lưu từ đồng cười khẽ, nhịn không được mắng anh một câu, ngây thơ. Lâm đế ở trong lòng anh đem cô lan qua lộn lại. Triệu lý như quỷ đòi mạng liên tục gọi điện thoại đến, thúc dục đến sắp khóc về sau lâm đế lời biếng không nghe máy nữa, lưu tử đồng lái chiếc hammer, giúp lâm đế thắt dây an toàn, sau đó dậm chân ga lái xe ra ngoài. Giống như lần trước đưa anh ra sân bay, lần này cô cũng chọn đi đường nhỏ vắng, rất nhanh đã tới ở ngoài sân bay còn có fan đến tiễn. Lưu tử đồng vẫn chưa chuẩn bị bất cứ đồ dùng che chắn nào nên không dám xuống xe, chỉ có thể lấy mũ lưỡi chai của anh đội lên, giả bộ làm tài xế. Triệu lý và trợ lý đã ở sân bay chờ thấy người đã tới liền chạy nên đến đón lâm đế, lâm đế xuống xe tay trống ở cửa sổ, nói với lưu tử đồng, em có thể lái xe về nhà em trước, trong xe anh có chìa khóa em muốn đem về nhà anh cũng được. Lưu tử đồng đè mũ lưỡi chai xuống, cười nói, được. Cùng đối mặt với đôi mắt của anh, đôi mắt ấy thật sâu, mặt lưu tử đồng cũng có chút nóng, cô theo bản năng mà liếm môi dưới, ít hầu lâm đế khẽ động cuối cùng xoay người đi nhanh về phía trong. Triệu Lý vội vàng đuổi theo trước đó đã kịp nhìn Lưu Tử Đồng một cái. Lưu Tử Đồng phất tay với anh. Trong lòng Triệu Lý thở dài một hơi, tiếp tục theo chân lâm đế. Mỗi lần lâm đế trêu chọc đều đụng phải các thiểu thư nhà giàu, phục thật. Rất nhiều fan đuổi theo lâm đế, căn bản đối với tài xế trong xe không thèm để ý. Lưu Tử Đồng nhìn một đám người vào sân bay, lúc này mới khởi động chiếc hammer rời khỏi sân bay, đi về phía phòng làm việc. Trợ lý vừa thấy cô đến liền chạy nhanh ra. Á, xe ai vậy chị? Cô ấy nhìn trái nhìn phải xem xét lưu tử đồng nói xe của vợ ông chủ em. Xe của vợ ông chủ em ư. Vậy không phải là xe của chị sao? Chị lại mua xe mới hả? Lưu tử đồng liếc nhìn cô một cái nhắc nhở nói chị là ông chủ của em. Hiểu trợ lý cho nên là thế nào? Tầm mắt cô ấy nhìn lại chiếc xe hammer kia chợt nhận ra xe này không phải cho đàn ông đi ư. Là đàn ông đó. Vợ ông chủ, trợ lý kinh ngạc đến độ rất cầm. Vợ ông chủ khi nào thì cưới chồng vậy? Cô ấy xoay người đuổi theo Lưu Tử Đồng, đang muốn hỏi tiếp thì Lưu Tử Đồng đã ngồi xuống ghế, giọng nghiêm túc Triệu Tiên Sinh thanh toán tiền như thế nào. Dạ, một lần thanh toán hết, trợ lý chạy nhanh đi ra ngoài, sau lại cầm một quyển sổ tiến vào, đưa lên cho Lưu Tử Đồng xem, mặt trên còn đính kèm một tờ chi phiếu. Lưu Tử Đồng vừa nhìn thấy, hình như diễn viên kiếm được rất nhiều tiền. Lần này Lâm Đế xin nghỉ là để đi đến buổi triển lãm tranh, đạo diễn đối với Lâm Đế con người xuất chúng này, từ trước đến giờ đều là khoan dung. Trước đó Lâm Đế đã quay xong một phần của bộ phim, lúc này đoàn phim đã thay đổi địa điểm, Lâm Đế kéo khẩu trang xuống, tay đút túi quần tiến vào đoàn, hình như anh vừa mới đến. Vào trong thì lập tức thấy gương mặt đầy ý cười của Giang Lâm đang nói chuyện với đạo diễn. Giang Lâm vừa nhìn thấy anh đến, nét cười đờ ra, nhưng rất nhanh đã khôi phục cô ta vén lại mái tóc quan, đi đến phía anh. Lâm đế đưa khẩu trang cho trợ lý, mặt mày trầm xuống, khí thế mười phần, bốn năm trước ai cũng không nghĩ được anh sẽ có hôm nay, giang lâm cũng không thể tưởng tượng được khi đó anh mới vừa xuất đạo, gương mặt đều là vẻ ngây ngô, khi mới bắt đầu hai người ở đoàn phim quen biết nhau, anh còn rất trầm mặc ít nói, không hề giống một diễn viên chút nào, trong suy nghĩ của cô ta, diễn viên phải giỏi ăn nói, miệng lưỡi lưu loát mới có thể nịnh nọt được các diễn viên và đạo diễn dám chế khác. Anh lúc đó chỉ yên lặng đóng phim, không thích nói chuyện. Cũng khi đó không thể nhìn ra anh lại đoạt được ảnh đế Giang lâm đến gần tim bắt đầu đập nhanh hơn Hít sâu một hơi, nói lâm Anh không nhìn cô ta, mặt không biểu cảm đi lướt qua Vẻ mặt lấy lòng của giang lâm cứng đờ Đến triệu lý đi theo phía sau lâm đế cũng tỏ ra kinh thường với giang lâm Vẻ mặt ghét bỏ Giang lâm sắc mặt trắng bạch cô ta hướng về người đại diện xin giúp đỡ Người đại diện lập tức xua tay với cô ta ý bảo cô ta mau đi theo giang lâm chỉ có thể nuốt nước miếng kỳ thật ở trong lòng cô ta có chút không phục cho dù anh ta hiện tại đã phất lên thành ảnh đế thì có làm sao anh ta nói đến cùng cũng chỉ là người bình thường mà thôi giang lâm xoay người đuổi theo lâm đế lâm đế nghiêng đầu lấy kịch bản nghe trợ lý nói mấy lời với anh lúc này giang lâm đến trước mặt anh nhìn thấy anh mặt mũi đẹp trai cũng không hề rụt rè cô ta nói lâm đế tôi diễn ở bên kia phim trường kế bên đó nếu có gì không hiểu tôi có thể đến hỏi anh không Lâm Đế không ngẩng đầu. Triệu Lý thay Lâm Đế trả lời anh ấy không có thời gian. Giang Lâm có chút nản, đúng lúc này người đại diện của cô ta đến giải vây, bày ra gương mặt tươi cười nói, chúng tôi chỉ vừa mới đến thôi, Giang Lâm nói kỹ thuật diễn của Lâm Đế rất tốt nếu đi theo anh có thể học tập được nhiều cho nên mới đến đây tìm anh. Chúng ta đều là người trong ngành. Nói xong, cô ta còn đem đồ ăn lại chia ra cầm một phần đưa cho Giang Lâm, kêu Giang Lâm đưa cho Lâm Đế. Giang lâm bởi vì lâm đế thờ ơ với cô ta tâm tình buồn bực, nhưng đã đến đây thì cũng phải nói vài lời, vì thế cô ta nhỏ giọng lên tiếng, đưa khô bò trong tay cho lâm đế, đến bên cạnh với vẻ thấp thỏm, tôi biết anh không ăn ngọt cho nên mới đặc biệt không mua đồ ngọt cho anh. Lâm đế hơi lùi ra phía sau, tựa lưng vào ghế ngồi, bát chéo chân, nhàn nhạt nhìn cô ta một cái. Ngữ khí lạnh nhạt không hề có độ ấm, đem đi. mười 14 ừ. Giọng anh không lớn nhưng đều khiến mọi người ở đây như ngừng thở, hầu như ai cũng chú ý đến tình huống bên này, họ nghe được rất rõ ràng. Mặt giang lâm trắng bệch ngay lập tức cô ta ném gói khô bò vào thùng rác, hốc mắt ửng hồng xoay người, đi ra ngoài. Người đại diện của cô ta rất nhanh đuổi theo. Giang lâm đi ra đến cửa, nhìn thấy fan của lâm đế đang cầm banner ủng hộ anh, hóc mắt cô ta càng hồng hơn, hai tay nắm chặt người đại diện giữ chặt cánh tay của cô ta, đang muốn mở miệng nói chuyện lại bị Giang lâm ngăn chặn cô ta nghiến răng nghiến lợi nói, anh ta có gì đặc biệt hơn người chứ, nếu anh ta không đối xử tốt với tôi vậy đừng trách sao tôi không khách khí. Người đại diện che miệng cô ta lại, có chuyện vào trong xe rồi nói, đem cô ta đẩy vào trong xe, người đại diện cũng lên ngồi theo, đóng kín cửa lại mới quay đầu nhìn cô ta. Hôm nay giang lâm vì để gặp lâm đế nên đã cố ý mặc cái váy hở vai màu đen, bả vai trắng nõn lộ ra ngoài, lúc này sau khi lên xe sắc mặt cô ta vẫn rất khó xem, tức giận kéo vai áo lên, uất hận nói cô xem anh ta đi, vẫn còn hận tôi đấy. Năm nay cô ta bỏ qua mặt mũi rất nhiều lần để chủ động tiến về phía lâm đế, nhưng từ trước đến nay anh vẫn không đáp lại. tâm trạng giang lâm rất khó chịu ở trong mắt cô ta lâm đế ngoại trừ có kinh nghiệm diễn xuất thì chẳng có gì khác nổi bật cả ở trong cái vòng này anh cái gì cũng không có những gì không có ý nghĩa có thể mất đi bất cứ lúc nào nghĩ đến đây cô ta càng tức giận Người đại diện tên là Chu Mộc từ khi Giang Lâm xuất đạo đã đi theo cô ta, những năm trước cô ta và Lâm Đế có đoạn tình cảm thân là người đại diện cô cũng biết rõ. Chu Mộc cầm khăn giấy giúp Giang Lâm lau nước mắt, nói không quan trọng anh ta có hận cô hay không, quan trọng là cô còn muốn cùng anh ta có mối quan hệ tốt đẹp hay không. Giang Lâm hung hăng đẩy tay Chu Mộc ra, nói quan hệ tốt đẹp. Tôi không muốn có, tôi không muốn cầu xin anh ta. Chu Mộc, xử lý một số chuyện buổi trưa xong, lưu Tử đồng thuận tiện đến dạy vẽ cho học viên. Khi đến phòng học cô liền kiểm tra tiến độ của bọn nhỏ, chúng ước chừng đều dưới 10 tuổi, chỉ có một người khá lớn, 22 tuổi, thời gian đi học vẽ khá trễ, đã là sinh viên cậu ta tên La Dịch. Theo thói quen lưu tự đồng sẽ xem các tác phẩm của những học viên nhỏ tuổi trước, xem hết tất cả mới bắt đầu xem của La Dịch, nếu không phải thầy của cô hiện tại không còn thu nhận học trò thì cô đã sớm đem La Dịch giới thiệu đến đường Ý. Đây cũng chính học trò có thiên phú của cô, lần này La Dịch vẽ một bức tranh tên là nửa đời, cái tên tương đối tốt, Lưu Tử Đồng nhìn một hồi, đối diện với vẻ mặt chờ mong của La Dịch cô cười nói, bức tranh này lưu trữ lại nhé, sang năm sẽ đem ra triển lãm cùng cô. La Dịch vui đến nỗi muốn nhảy lên, thật vậy sao cô? Đôi mắt cậu ta sáng lấp lánh, vì có một chiếc răng khỉnh nên khi cười nhìn có chút dễ thương, Lưu Tử Đồng gật đầu, nói ưa thật. Nhưng mà La Dịch em có muốn suy nghĩ tìm một thầy giáo tốt hơn hay không? La dịch lập tức lắc đầu, không cần. Vì sao vậy? Ba mẹ em không cho em vẽ tranh, đây đều là do em lén vẽ. Liêu tử đồng ừ một tiếng, cô biết nhưng là cô vốn dĩ muốn giới thiệu cậu bé này cho Trần Châu để anh hướng dẫn cho cậu ta, nhưng tất cả đều bị la dịch từ chối, la dịch cười nói cô em theo học cô vẽ là tốt rồi. lưu tử đồng đối diện với đôi mắt của cậu ta, từ đôi mắt ấy cô nhìn thấy được vẻ nghiêm túc, cô cười nói, vậy được rồi, tiếp tục học ở đây thôi. Lưu Tử Đồng kéo cánh tay của mấy học viên khác dẫn bọn chúng về chỗ ngồi Khi đối diện với học viên ở đây, Lưu Tử Đồng sẽ ôn hòa đi rất nhiều Sau khi đến lớp rất nhanh đã đến 9 giờ tối, trên con đường bên ngoài phòng làm việc đã đầy xe Lưu Tử Đồng đưa học viên ra khỏi cửa, la dịch là người đi cuối cùng Cậu còn giúp cô đóng cửa sổ lại, vẫy tay chào cô, đứng phía dưới bậc thang cười với cô Cô ơi, cô về sớm một chút Ừ được rồi, Lưu Tử Đồng cầm túi sách mỉm cười La Dịch lại nhìn cô thêm một cái mới xoay người, chạy nhanh qua chạm xe bus phía bên kia đường, Lưu Tử Đồng đứng tại chỗ, xoay người đi về văn phòng, cầm chìa khóa xe còn có mấy cái túi, phát WeChat trên điện thoại. Lâm, anh chuẩn bị diễn rồi. Đã được nhắn mấy giờ trước Lưu Tử Đồng khóa khử trả lời lại cho anh. Lưu Tử Đồng, anh vẫn ở nhà chỗ tiểu khu Kim Hải Hà. Lâm, đã lộ nên dọn đi rồi. Lưu Tử Đồng, dọn đi đâu vậy? Sau khi nhắn tin đó xong, Lưu Tử Đồng ra bên ngoài xe, lấy từ bên trong xe một chuỗi chìa khóa trên chùm chìa khóa này có một chìa hình dạng rất quen thuộc mặt trên khắc chữ Hào Đình. Lưu Tử Đồng, đây không phải là tiểu khu nhà cô sao? Có tiếng di động vang lên. Lâm, Sơn Trang Hào Đình nhà 108. Lưu Tử Đồng, anh mua nhà ở phía sau biệt thự em khi nào thế? Lâm, một tuần trước. Lưu Tử Đồng, Lâm, anh ở đó có được không? Lưu Tử Đồng cười rộ lên. Trả lời anh. Lưu Tử Đồng, được chứ. Lưu Tử Đồng, em mang xe về giúp anh. lầm ừ, Lưu Tử Đồng, anh chưa diễn xong nữa hả? lầm ừ, chắc một lúc nữa. Lưu Tử Đồng, không quấy rầy anh nữa. Thoát khỏi WeChat, Lưu Tử Đồng khởi động xe lái ra ngoài. Lúc này ở trong nhà cũng gọi điện đến, ông nội hỏi cô có về nhà không, Lưu Tử Đồng trả lời có, sau đó nhấn chân ga, đi về phía Sơn Trang Hào đỉnh Nhà cô là số 106, số 108 thì ở phía đằng sau khi, rất gần, Lưu Tử Đồng thấy ánh sáng từ nhà anh phát ra. Lưu Tử Đồng có chút khó hiểu, sau khi đậu xe vào cô cầm chìa khóa nhà anh mở cửa sắt cô nhấn chuông cửa. Rất nhanh trên loa truyền ra giọng một người phụ nữ ôn nhu ai vậy. Lưu Tử Đồng, cô siết chặt chìa khóa, hướng sát vào loa cười hỏi, xin hỏi có phải nhà Lâm đế không? Đúng vậy cô là ai thế? Nó đã đi quay phim rồi. Giọng nói kia rất ôn nhu, hơn nữa lại êm tay, Lưu Tử Đồng nhất thời không thể phán đoán ra tuổi của người này, chỉ cảm giác có cơn gió thổi qua đem theo cơn lạnh. Lưu Tử Đồng lại nói vào loa, tôi là Lưu Tử Đồng, Lâm đế có hai chùm chìa khóa gửi chỗ tôi. cửa cạnh một tiếng liền mở ra, mở rộng cho Lưu Tử Đồng đi vào. Lưu Tử Đồng nhìn cách mở cửa không khác với nhà cô mấy, nắm chặt chìa khóa đi vào, tiến lên bậc thăng thì cửa gỗ trên nhà cũng mở ra, ánh sáng của ánh đèn hát ra, một người phụ nữ trung niên mặc bộ đồ ngủ đang đứng tại huyền quan tay bà chống một cây sắt mỏng, đôi mắt có chút đào hoa nhưng lại không có thần thái. Bà nghe được tiếng bước chân của Lưu Tử Đồng, lộ ra nụ cười, là Lưu Tiểu Thư sao? Dì là mẹ của Lâm Đế, nó gọi điện cho dì bảo là con sẽ đem chìa khóa tới, cảm ơn con. Lưu Tử Đồng sửng Mẹ của lâm đế bị mù, nghĩ lại mới vừa nãy cô đứng ngoài biệt thự cảm thấy lãnh lẽ thì có phần áy náy, không nhìn thấy người, chỉ có thể nghe giọng từ loa âm thanh của mẹ lâm đế rất ôn nhu, điều này dễ khiến người khác hiểu lầm, cho rằng lâm đế đang giấu mỹ nhân. Liêu tử đồng nắm tay đỗ nhu, đem chìa khóa bỏ vào tay bà. Dì ơi, đây là chìa khóa xe và chìa khóa nhà của lâm đế. Đỗ nhu dùng tay sờ sờ, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt, bà nói cảm ơn con. Tử đồng, lại đây ngồi đi. Đỗ Nhu nhẹ nhàng nắm tay Lưu Tử Đồng dắt cô đi tuy bà không nhìn thấy gì nhưng đối với Lưu Tử Đồng lại cảm thấy hứng thú, đây là người phụ nữ đầu tiên mà Lâm Đế dẫn về nhà. Lúc trước vì chiếu cố bà, Lâm Đế mua trung cư ở nơi khác cho bà sống, còn anh thì vẫn ở tại tiểu khu Kim Hải. Nhưng sau khi truyền thông cho ra ánh sáng nơi ở của anh, anh mới tìm một nơi an toàn bảo mật nhất thành phố S mà không truyền thông nào dám làm phiền, đó chính là Sơn Trang Hào Đình. lưu tử đồng bị động được đỗ nhu dẫn đến sofa, đỗ nhu cười nói con ngồi đây đi để dì lấy nước cho con lưu tử đồng nào dám làm phiền bà pha trà vội vàng đứng dậy nói muốn giúp đỡ đỗ nhu nói dì trần hôm nay có việc đã xin nghỉ rồi trong nhà chỉ còn một mình gì thôi tử đồng con với lâm đế quen nhau như thế nào vậy vừa nói chuyện tay bà vừa sờ ấm nước lưu tử đồng nhanh tay cầm được chiếc thấp giọng nói dì ơi để con làm cho dì không cần làm đâu ạ con với lâm đế Ừm Lưu Tử Đồng đột nhiên không biết nói như thế nào, nếu không gì hỏi lâm đế được không ạ. Sau khi Đỗ Nhu nghe cô nói, khóe môi mỉm cười, cũng được con là đang ngại sao. Lưu Tử Đồng, dạ không, cô chưa từng cùng người khiếm thị ở chung bao giờ nên rất để ý động tác của Đỗ Nhu. Cách bày trí trong căn phòng cũng không khác lắm nhưng đồ dùng được hạn chế rất nhiều, Đỗ Nhu dường như biết cô đang suy nghĩ cái gì, hỏi có phải trong nhà trống lắm không. Lưu Tử Đồng đỡ Đỗ Nhu ngồi xuống, đáp, dạ có một chút. Có một số đồ dùng muốn mua thêm nữa nhưng chưa có cơ hội đi ra ngoài cho nên nhìn có chút trống. Đỗ Nhu chạm vào điều khiển từ xa mở tivi, Lưu Tử Đồng nhìn động tác của bà rất tự nhiên, thở nhẹ ra một hơn. Vì ngồi gần nên cô phát hiện Đỗ Nhu thật sự rất đẹp, đó là một vẻ đẹp mềm mại. Đỗ Nhu bắt lấy tay Lưu Tử Đồng, nói về sau thường xuyên lại đây với gì nhé? Lưu Tử Đồng cười, dạ được. Đỗ Nhu lại hỏi lưu Tử Đồng một số chuyện cô đều thân thiết đáp lại Đỗ Nhu nghe được lưu Tử Đồng là một họa sĩ tranh sơn dầu thì có chút vui mừng Nói lúc trước lâm đế cũng rất thích vẽ tranh giả thật không ạ lưu Tử Đồng kinh ngạc Đỗ Nhu cười nói Đúng vậy con lại ngăn kéo phía dưới tù tivi xem đi Bên trong có một tập tranh con lấy lại đây đi lưu Tử Đồng đứng dậy nghe theo lời Đỗ Nhu nói Từ phía ngăn kéo dưới của tù tivi lấy ra một bức tranh Tập vẽ tranh có vẻ rất lâu rồi có phần ố vàng Đầu cuốn tập là hai chữ Lâm Đế, cô cầm cuốn tập này lên xem, cảm thấy có chút quen thuộc, xoay người đi về phía sofa, Đỗ Nhu duỗi tay đưa qua, bà lấy cuốn tập đặt ở trên đùi, cười nói: "Con xem Lâm Đế vẽ này." Liêu Tử Đồng cúi đầu lại gần, cười nói: "Anh ấy vẽ Mở ra trang đầu tiên là một vẽ người, một cô bé cột tóc đuôi ngựa Lưu Tử Đồng nhìn bức tranh kia tim liền đập nhanh liên hồi, Đỗ Nhu nói, nó lần đầu tiên tham gia khóa học vẽ, vừa lúc thấy được cảnh thầy đường ý chọn học trò, lúc đó nó ngồi phía sau cùng, bức tranh đầu tiên này chính là vẽ hình bóng cô gái được chọn đó. Người trong tranh này, là cô, 6 tuổi, Lưu Tử Đồng dùng tay vuốt bức vẽ, hỏi Đỗ Nhu, gì ơi, sao anh ấy không vẽ nữa? Đỗ Nhu cười nói mắt của dì không tốt không thể dạy nó vẽ tranh nên từ đó nó cũng không vẽ nữa chờ đến khi điều kiện của nhà tốt lên thì nó đã đi thi đại học rồi Lưu từ đồng yên lặng nhìn bức tranh kia lòng đau xót Lúc cô 6 tuổi đã tham gia lớp học vẽ này chỉ tham gia có một ngày đã được thầy đường ý thu nhận làm học trò trực tiếp bị đưa đi Trong lớp học có bao nhiêu học sinh một chút ấn tượng cô cũng không có mười 15 thích em sao nhìn xem chúng ta nói chuyện thật lâu Đỗ nhu nghe được âm thanh báo giờ, rất nhanh đã 11 giờ tối, trên mặt có chút ngượng ngùng, lưu tử đồng nhìn di động, quả thật cũng đã trễ cô đứng dậy, nói con về trước ạ, có thời gian con sẽ qua đây với gì. nhà con là căn biệt thự phía trước đấy ạ. Đỗ nhu hướng mặt ra ngoài cửa sổ, môi mỉm cười, gần như vậy sao thật tốt. Dì ở nhà một mình không sao chứ ạ. Lưu tử đồng nhìn căn biệt thự trống vắng, đỗ nhu ôn nhu nói, không thành vấn đề, sáng ngày mai dì trần sẽ tới. Dạ được. lưu tử đồng tự kéo cửa ra, không làm phiền đỗ nhu tiễn mình. Đèn đường trong khu này sáng lên, lưu lại trên mặt đất là những vệt sáng, đi xuống bậc thang ra phía ngoài cửa chờ cửa sắt đóng lại lưu tử đồng mới xoay người, cô nhìn thấy đỗ nhu vẫn còn đứng phía ngoài cửa trong lòng lưu tử đồng xuất hiện một cảm xúc không thể nói. Nếu được gặp lại lâm đế sớm hơn, có lẽ cô sẽ giúp đỡ anh một chút gì đó, nhưng hiện tại anh đã trở nên yêu tú như vậy, càng không cần cô phải giúp đỡ. Lưu Tử Đồng nhìn bóng dáng của Đỗ Nhu thêm một chút lúc này mới xoay người đi về nhà Ở trong khu này rất an toàn, Lưu Tử Đồng rất yên tâm Nếu so sánh với gia đình Lâm Đế trống vắng thì nhà cô lại rất náo nhiệt Ba mẹ và dì Chu đều ở đó, vẫn còn chưa ngủ Dì Chu vừa thấy cô tiến vào, vội vàng từ phòng bếp mang ra một chén tổ yến, vẫn còn nóng đấy Ăn xong chén tổ yến, lại cùng ba mẹ nói chuyện một lúc Lưu Tử Đồng mới lên lầu tắm rửa, nghỉ ngơi Cô lau tóc ngồi ở mép giường, di động liền vang lên, nhìn vào màn hình là Trần Châu tay Lưu Tử Đồng đang lau tóc hơi sững lại, cô ném khăn lông đi mới bắt máy, ở bên kia Trần Châu cười nói, chắc là em vẫn chưa ngủ, anh mới từ phòng vẽ tranh ra. Lưu Tử Đồng cười nói, lại bế quan sao? Đúng vậy, tiếng nói Trần Châu có chút khàn khàn, chắc là đã không nói gì trong vòng mấy tiếng. Đem so sánh với lúc Lưu Tử Đồng vẽ tranh Mỗi lần Trần Châu vẽ đều tự nhốt mình lại Không đến lúc ra thì sẽ không rời khỏi phòng Ai cũng không thể quấy dày anh Lưu Tử Đồng nói Sư huynh chắc anh sẽ sớm thành tiên đó Trần Châu khẽ cười một tiếng Nói vẫn thiếu một chút Đúng rồi bức đó vì sao không bán cho anh Nhìn thấy điện thoại của Trần Châu Lưu Tử Đồng liền có dự cảm anh muốn hỏi điều này Cô dựa vào đầu giường Nhìn bức tranh treo trên tường Nói anh đến chậm một bước rồi Người khác đến trước ạ Đầu kia Trần Châu trầm mặc Lưu Tử Đồng vốn là muốn giấu anh nhưng nghĩ lại vẫn trực tiếp nói Nếu không nói anh sớm hay muộn cũng sẽ biết bức tranh kia đã bị lâm đế mua Một phút sau Trần Châu thấp giọng hỏi bức tranh đó có quan hệ với anh và em sao có thể bán được chứ Em bán cho ai, anh sẽ mua về, bán cho bạn trai em Trần Châu lại lần nữa trầm mặc Ở bên này Lưu Tử Đồng im lặng mà kéo tóc cô cũng trầm mặc một lúc Sau lại cười nói, sư huynh anh để ý bức tranh đó làm gì chứ Bất quá chỉ là một bức tranh bình thường thôi mà. Sau khi nói xong, lúc này cô mới cảm giác được Trần Châu đêm nay có điểm kỳ lạ ý thức trong lòng nhắc nhở cô. Trần Châu nhàn nhạt nói, không có gì, khó có thể thấy được bức tranh đẹp như vậy nên muốn siêu tầm. Nếu em bán rồi thì thôi vậy. Dạ, đã trễ thế này anh tắm rửa chưa? Sư tỷ không tìm anh ư. lưu tử đồng mở miệng đổi đề tài hỏi, Trần Châu nói, anh đang ở phòng làm việc bên này nghỉ ngơi, vậy ngủ ngon. Ngủ ngon. Lưu Tử Đồng cười đáp, cô cũng không đợi Trần Châu đáp lại đã cúp điện thoại. Sau khi làm vậy, cô nắm di động phát ngốc một lúc lâu. Trần Châu đã phát hiện ra sao? Không đúng, hẳn là đã đoán ra được một ít. Lưu Tử Đồng hối hận biết vậy sẽ không đem bức tranh đó ra. Người này thật ra rất thông minh. Lúc đó nhất thời không nghĩ ra được nhưng sau khi ngẫm kỹ lại thì ắt sẽ biết. Đau đầu, cô xoa xoa cái chán, lại ngồi một lúc. Cô nhắn tin WeChat cho Lâm Đế. Lưu Tử Đồng anh ngủ rồi sao? Lâm không. Một giây sau, một yêu cầu chat video truyền đến, lưu tử đồng click mở gương mặt đẹp trai của lâm đế xuất hiện trên màn hình, anh đang đeo mắt kính kiểu cổ xưa kia, mặc áo thun trắng, trên cổ còn lưu lại giọt nước, lưu tử đồng điều chỉnh video một chút mới cười hỏi, mới vừa tắm xong. Lâm đế, ửa, mới vừa ra thôi. Lưu tử đồng nhìn lỗ tai anh, cười khẽ, lỗ tai đỏ lên kia Lâm đế, không có. Anh nghiêng người, muốn giấu đi lỗ tai, kết quả lại lộ ra bên tai còn lại, lưu tử đồng nhịn không được cười ra tiếng. Tóc cô vẫn chưa khô hoàn toàn, dính vào trên mặt cười rộ lên làm bừng sáng cả gương mặt đẹp thật sự, lâm đế nhìn thấy bên tai càng đỏ hơn, khóe môi anh hơi cong lên, nói bên này đang nhiệt độ thấp hơn. lưu tử đồng cười nói, bên này thì vẫn nóng lắm, đúng rồi trước đây anh thích vẽ tranh đúng không? lâm đế dựa vào sofa, một tay vắt lên tay vịn gãi tóc nhàn nhạt đáp, ừ, nhiều năm trước rồi. Lưu tử đồng cười, để sát mặt vào video, hôm nay em nhìn bức tranh lúc trước của anh bên trong đó là. Bóng dáng cô bé kia chính là em. Lâm đế nói tiếp lời cô, Lưu tử đồng hít mắt, không phải ngay lúc đầu anh đã nhận ra em rồi chứ. Lâm đế, đúng anh nhận ra em. Lưu tử đồng a một tiếng, vậy mà làm bộ không quen biết sao. Lâm đế khóe môi cong lên, cũng có thể nói là như thế. Người đàn ông trong màn hình thực lãnh đạm ngoại trừ lỗ tai hơi đỏ lên thì không thể nhìn ra cảm xúc giao động nào. Mấy năm này anh đều có mặt trên hầu hết các loại tạp chí, bởi vì kỹ thuật diễn tốt, rất nhiều tác phẩm đều được các tờ báo tuyên truyền. Nhưng ai có thể nghĩ đến một người ở trước màn ảnh như anh cũng đã từng vì điều kiện nhà không tốt mà từ bỏ vẽ tranh. lưu từ đồng ở bên này cùng anh cười nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng lại sửa sang tóc tai, có vài giọt nước theo tóc cô nhỏ xuống trên cổ áo, ở bên kia lâm đế hơi như mày, em đi sấy tóc đi. Không đi, Lưu tử đồng cố ý nói. Lâm đế trầm mặc nửa ngày, anh híp mắt muốn anh sấy tóc giúp em không? Lưu tử đồng hứng thú, cười nói, tới đây đi. Lâm đế, sẽ tới trong mơ, không chỉ có thể giúp em sấy tóc mà còn có thể. Còn có thể cái gì? Lưu tử đồng thấy anh tạm dừng, cố ý hỏi, Lâm đế nghiêng đầu, bên tai ửng đỏ, không đáp, Lưu tử đồng lại cười rộ lên, ở bên kia Lâm đế yên lặng nhìn cô cười. đúng lúc này bên phòng lâm đế có tiếng chuông điện thoại vang lên lâm đế nhìn lưu tử đồng nói em chờ anh một lát anh nghe điện thoại đã được anh nghe đi lưu tử đồng gật đầu ở trong màn hình lâm đế cầm lên một chiếc điện thoại khác bấm nút nghe không biết người bên kia nói gì đó lâm đế nhẹ nhàng lên tiếng một lát sau lâm đế nói với người phía bên kia điện thoại tìm nam giới ừ một bên anh nghe điện thoại một bên anh vẫn nhìn màn hình Lưu Tử Đồng thấy anh nhìn mình liền cười với anh, khóe môi anh cong lên tầm một phút sau đã cúp điện thoại. Sau khi cất điện thoại này anh lại lần nữa cầm lấy điện thoại nói chuyện với Lưu Tử Đồng, cô lên tiếng trước hỏi ai vậy. Trễ như vậy còn gọi cho anh, Lâm đế giơ tay lên gãi đầu, nói trợ lý xin nghỉ, triệu lý tìm cho anh người mới. Hiện tại anh không có trợ lý sao? Lưu Tử Đồng hỏi, Lâm đế ừ. lưu tử đồng híp mắt cô chống cằm trong đầu hình thành một suy nghĩ nhưng cô không nói ra hai người lại nói chuyện một lúc nữa sau đó mới cuốc video ném di động lên giường lưu tử đồng lật xem thời gian biểu mấy ngày sau cô không có chuyện gì gấp chương trình dạy học chỉ kéo dài đến cuối tuần chủ yếu là các học sinh của cô phải chuẩn bị khai giảng năm học mới nếu như có chuyện gì đột xuất có thể dạy học qua mạng lúc trước khi cô xuất ngoại siêu tầm văn hóa phong tục nước khác đã làm qua việc như thế ngày hôm sau Lưu Tử Đồng gọi điện thoại cho Lưu Thành Xuyên, là Đồng Kỳ bắt máy, cô ấy cười nói, anh ấy đang làm bữa sáng, có chuyện gì thế? Sáng sớm đã tìm chồng mình, Lưu Tử Đồng a một tiếng, mình muốn làm trợ lý cho Lâm Đế, cậu hỏi ý anh ấy một chút xem, mình có thể đi không? Đồng Kỳ cậu vẫn chưa bắt được anh ta nữa sao? Lưu Tử Đồng, chuyện làm gì dễ như thế, mình đây là đang từng bước tiến hành. Ở bên kia đồng kỳ cười rộ lên, một lát sau, liêu Thành Xuyên tiếp điện thoại, một bên anh giúp đồng kỳ làm bữa sáng, một bên nói, được em đến công ty một chuyến đi, làm một vài thủ tục đơn giản. Cảm ơn anh Lưu Tổng. Lưu Tử Đồng cười trêu chọc đồng kỳ ở đầu bên kia nói, còn phải cảm ơn mình là vợ ông chủ nữa đấy. Lưu Tử Đồng, không biết xấu hổ. cúp điện thoại, Lưu Tử Đồng ra cửa làm việc. Ở công ty triệu lý nhìn thấy lưu tử đồng thì khiếp sợ anh ta cầm lý lịch sơ lược tay run run, nói, lưu tiểu thư, đây là trò đùa sao? Lưu tử đồng ngồi ở trên ghế cười tùm tìm nói, anh xem con giống không? Triệu lý, làm trợ lý của lâm đế rất vất vả, cô không thể đảm nhiệm được đâu. Lưu tử đồng, tôi có thể, lưu tổng của anh nói có thể. Triệu lý, ừm, người đều là do lưu tổng chọn ra, anh ta còn có thể nói cái gì nữa đây? anh ta nhìn đống sơ yếu lý lịch của nam trợ lý kế bên hơi thở dài đứng lên hướng về phía lưu tử đồng duỗi tay lưu tiểu thư hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ lưu tử đồng mỉm cười nắm tay anh ta sau lại nói trước mắt sữa bí mật với anh ấy nhé triệu lý ừm sau đó anh ta lấy ra một đống văn kiện đưa cho lưu tử đồng đây là lịch làm việc và nghỉ ngơi hàng ngày của lâm đế còn có một ít quy tắc cho trợ lý lâm đế cậu ta là người không khó ở chung thường thì rất hòa ái Lưu tử đồng nhìn bảng ăn kiêng hàng ngày của lâm đế ngón tay tự động gõ lên một hàng chữ, dương mắt nói với triệu lý anh ấy không ăn ngọt. Triệu lý gật đầu, đúng vậy. Ngày đó tôi đưa đồ ngọt, anh ấy đã ăn không ngừng mà còn ăn nhiều như vậy. Vì sao anh ấy không từ chối chứ? Khóe môi triệu lý hơi mỉm cười, đôi mắt có ý mở ám, lưu tiểu thư, cô nói thử xem. Lưu tử đồng cười, tựa lưng vào ghế ngồi, nói bởi vì anh ấy thích tôi. Triệu lý, đờ mờ, muốn lật bàn. Hai người quyết định thời gian chính thức đi làm, sau đó Lưu Tử Đồng cầm tư liệu đi về cô đóng cửa xe, ngồi trên xe nhắn tin. Lưu Tử Đồng anh không ăn ngọt, Lâm có ăn, Lưu Tử Đồng anh còn cần khống chế cân nặng không vậy? Lâm không cần, Lưu Tử Đồng, vậy anh thích em sao? Lâm, Lâm ừ, Lưu Tử Đồng đột nhiên nằm lên tay lái, nở nụ cười. Tâm trạng vô cùng vui vẻ cô khởi động xe, về nhà. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện, phần 1 tới đây là hết.